Tịch không ở một hồi ác chiến sau đem ác quỷ đánh tới hồn phi phách tán, có lẽ là chính mắt nhìn thấy người nhà bị ác quỷ ăn tươi nuốt sống cảnh tượng, thuần minh bắt đầu căm ghét quỷ quái, đồng thời lại sợ hai quỷ quái. Rõ ràng lão hòa thượng dạy hắn đồ vật hắn đều học thực mau nhưng ở trực diện lệ quỷ thời điểm, hắn trong óc liền trở nên trống rỗng Thuần minh, vi sư đã từng cùng ngươi đã nói, ta sở dĩ bước lên khổ tu con đường, trừ bỏ muốn ở mài ruỗi chung tìm kiếm thật Phật ở ngoài. Còn vì tìm một người, tịch không túi đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến tiểu đồ đệ cái hắn biết, thuần minh lại bắt đầu trốn tránh, bất quá lúc này đây, hắn là thật sự không thể lại dẫn hắn đi rồi. Người kia là ta đại sư minh, năm đó ngươi sư tổ viên tịch sau để lại ba cái Phật môn trí bảo, một cái là ngươi chủ trì sư thúc trong tay cao tăng xá lợi, một cái là vi sư trong tay kim liên Phật, bất quá này hai kiện thêm lên. Đều so ra kém cuối cùng kia kiện sáu tự đại minh chú Phật Châu, này đó đều là lịch đại chủ trì truyền thừa bảo bối, chính là lúc trước ta cái kia đại sư Minh khó chịu sư phó đem chủ trì vị trí truyền cho nhị sư Minh, ở ngươi sư tổ tọa hóa thời điểm, trộm đi sáu tự đại. Minh chú Phật Châu, ở ta rời đi chùa miếu thời điểm, ngươi chủ trì sư thúc đem cái này kim liên Phật giáo cho ta, hy vọng ta có thể tìm được trốn chạy đại sư Minh, phải về sáu tự đại minh chú Phật Châu. Nói đến kia đoạn chuyện cũ, tịch không mặt lộ vẻ phiên muộn. Trước đó vài ngày, ta cuối cùng nghe được đối phương tin tức, lúc này đây ta đi tìm hắn đòi lại Phật bảo, sinh tử không biết, cho nên vi sư không có biện pháp đem người mang lên. Luận thiên tư cùng khắc khổ, tịch không xa ở hắn cái kia sư huynh phía trên, nhưng phân biệt hơn 20 năm, hắn liêu không chuẩn đối phương hay không có mặt khác kỳ ngộ, hơn nữa trong tay hắn còn có trí bảo sáu tự đại minh chú Phật châu. không không thể bảo đảm chính mình có thể thắng qua đối phương. Bởi vậy hắn không thể mang theo thuần minh, bởi vì hắn không có biện pháp phân tâm chiếu cố đứa nhỏ này. Ngày mai ta sẽ ra mặt giày cầu hoa đạo hữu thay ta chiếu cố ngươi. Nếu vị sư còn sống, sẽ trở về tìm ngươi, hỏi lại ngươi một lần, có nguyện ý hay không cùng ta trở về chùa miếu. Nếu ta đã chết, ngươi sư thúc sẽ phái tăng nhân tới hoa ra tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn làm gì lựa chọn, hắn đều sẽ an bài hảo. tịch không cảm thấy, này có lẽ chính là duyên phận, làm hắn ở hôm nay gặp hoa doanh bà vợ chồng. Thuần Minh chấp nghiệm là học tập hàng yêu trừ ma bản lĩnh, không câu nệ đạo pháp vẫn là Phật hiệu, Tịch không ở thu hắn vì đệ tử ký danh thời điểm liền từng thế hắn bói toán quá, đứa nhỏ này trần duyên chưa xong, cùng Phật vô duyên. Đạo gia cùng Phật môn bất đồng, cũng không yêu cầu đệ tử chặt đức tình duyên, vừa lúc cùng lúc trước hắn vì đệ tử bói toán ma quẻ tượng phù hợp. Có lẽ bọn họ hôm nay gặp được hoa doanh bà vợ chồng, chính là vận mệnh chú định đã chú định tốt. Chờ đến hắn tìm được trốn chạy sư huynh, làm một cái kết thúc, hắn liền sẽ trở lại chùa miếu, từ đây bắt đầu tham sinh tử luân hồi, nếu lúc ấy thuần minh đứa nhỏ này còn nguyện ý cùng hắn đi, như vậy hắn cũng nguyện ý chính thức thu hắn làm đệ tử, vì hắn quy y đi điểm thượng giới sẹo. Không có gì là nhất thành bất biến, nếu thuần minh Phật tâm thật sự như thế kiên cố. Phật tổ tất nhiên nguyện ý thêm một cái tín đồ. Tiểu hòa thượng minh bạch chính mình không thể giúp gấp cái gì, tương phản còn sẽ trở thành sư phó đấu pháp khi nhiều liên lụy, bởi vậy không cô nào nhất định phải cùng sư phó một khối rời đi. Chẳng qua hắn cảm thấy chỉ có gặp mặt một lần hoa thí chủ chưa chắc sẽ nguyện ý thu lưu hắn, không nghĩ làm sư phó khó xử thuần minh đã bắt đầu tự hỏi ở sư phó rời đi trong khoảng thời gian này nên đi cái nào trong miếu ở nhờ. Lúc sau một đêm không nói chuyện, Buôn ba một ngày sư đồ hai người thực mau tiến vào mộng đẹp. Hoa đạo hữu, thịnh đạo hữu. Tịch không mang theo đồ đệ từ trên xe cảnh sát xuống dưới, dạo bước tiến vào hoa ra sân. Đối với đang ở trong viện cấp giao dừa tới nước vợ chồng hai người khoa tay muối chân một cái phật lễ. Cục công an xe chạy đến trong thôn đưa tới không ít chú mục. Rất nhiều thôn người đều chiều hoa ra phương hướng đánh giá. Ở nhìn đến trong xe xuống dưới hai cái hòa thượng trang điểm người khi, trong lòng càng buồn bực. Bất quá đại gia ý tưởng đều còn tương đối đơn giản, cái kia lão hòa thượng nhìn qua rất lợi hại, hắn đối hoa nương nương thái độ như vậy hữu hảo, có thể thấy được hoa nương nương bản lĩnh đã truyền tới hòa thượng trong giới, hiển nhiên là cái thập phần như phê nhân vật. Bản thân trong thôn ra như vậy một vị kỳ nhân, mọi người trong lòng thập phần kiêu ngạo, thích không sư phó. Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn tối hôm qua thượng cũng biết này hai cái hòa thượng pháp hiệu, hai vị đạo hữu. có không mượn một bước nói chuyện. Lao hòa thượng cười thập phần hiền lành, bởi vì tối hôm qua thượng cộng đồng trải qua những cái đó sự, hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn đối hắn rất có hảo cảm, gật đầu đáp ứng rồi. Thịnh không đơn giản thuyết minh chính mình ý đồ đến. Nhiều lắm ba tháng, trong khoảng thời gian này làm ơn hai vị đạo hữu chiếu cô tiểu đồ, này đó là tiểu đồ sinh hoạt phí, nếu ba tháng sau ta không có trở về, ta sư huynh cũng sẽ phái đệ tử lại đây tiếp đi thuần minh. Tích không từ trong túi móc ra một đống linh tinh vụn vặt tiền tệ, đáng thương hắn một cái bẩn cùng lão đạo, đem của cải đều đảo rỗng cũng cũng chỉ có một trăm nhiều khối, ngay cả này đó tiền cũng là hắn dọc theo đường đi biên giày dơm bán đi sau tích có hạ. Lao hòa thượng nghĩ, có lẽ lúc ấy hắn đã dự cảm đến ngày này. Này số tiền miễn cưỡng cũng đủ một cái phát dục kỳ hài tử ba tháng ăn ở phí. Hoa Doanh bà cùng Thịnh vô khôn có chút khó xử, bọn họ cũng không tưởng dưỡng một cái xa lạ hài tử. nhưng Lão Hòa Thượng tối hôm qua cho bọn hắn để lại thực không tồi ấn tượng, trong lúc nhất thời cũng không hảo cự tuyệt. Hơn nữa Hảo Hòa Thượng nói như vậy Hảo, vạn nhất đến lúc đó hắn không tới tiếp đứa nhỏ này làm sao bây giờ, chẳng lẽ làm cho bọn họ vẫn luôn dưỡng. Hai vị đạo hưu nếu là không yên tâm, ta có thể đem chùa miếu vị trí, cùng với ta sư huynh liên hệ phương thức lưu lại. Lão Hòa Thượng gương mặt hiền tử, nhìn qua cũng không như là đang nói dối. hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn chính là kẻ lừa đảo tổ tông lão hòa thượng có hay không ở gạt người bọn họ vẫn là có thể phân biệt ra tới vậy được rồi chúng ta liền giúp ngươi chiếu cố ba tháng đối phương là có thật bản lĩnh người hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn cũng tưởng kết cái thiện duyên đến lúc đó nữ nhi nếu gặp cái gì phiền thoái còn có thể làm lão hòa thượng còn bọn họ một thân tình nói nữa nhân gia còn cấp sinh hoạt phí đâu Hai vợ chồng cảm thấy bọn họ cũng không có hại. Bần Tăng ở chỗ này cảm tạ hai vị đạo hữu bất quá Lao Hòa Thượng còn tưởng lại cầu hai vị đạo hữu một sự kiện. Lớn nhất tâm bệnh giải quyết về sau, Lão Hòa Thượng lại ra mặt giày nói, đêm qua những cái đó bừa chú không biết hai vị đạo hữu có không lại bán dư Bần Tăng mấy chương. Lao Hòa Thượng không có tuyệt đối tin tưởng thắng qua cái kia vài thập niên không thấy sư hình. Bất quá tác nghiệp hoa doanh bà vợ chồng sử dụng những cái đó đùa chú cho hắn một chút tự tin. Chế thành sau bùa chú bất đồng mặt khác đạo môn pháp khí, mặc dù hắn không thông đạo pháp, cũng là có thể sử dụng, hắn nếu có thể đủ cầu được mấy chương bùa chú, tịch không cảm thấy chính mình thắng xuất lại có thể gia tăng không ít. Ta kia đồ đệ trong tay có một chuỗi đại bi chú gỗ đàn phật châu là một cái hộ thân pháp khí, giá trị xa xỉ, mặc dù dừng ở không biết nhìn hàng nhân thủ. khắc có đại bi chú trăm năm hương đàn cũng có thể bán một cái không tồi giá, nếu là bẩn tăng không thể trở về còn tiền, này xuyến Phật Châu chính là hai vị đạo hữu Lao hòa thượng nghĩ, những cái đó bùa chú nhất định giá trị xa xỉ, cũng không biết gỗ đàn Phật Châu có thể để mấy trương phụ chú. Lôi phủ, rừng thân phủ 51 trương, trừ tà phủ 31 trương. Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn trong tay bừa chú trùng loại cũng không nhiều, Lao hòa thượng muốn đi đấu pháp. bùa bình an cùng Trấn linh phù hẳn là không dùng được. Bởi vì đã biết bùa chú chân thật công hiệu, vợ chồng lòng dạ hiểm độc trực tiếp đem bùa chú giá cả phiên gần thập bội. Bất quá bọn họ còn không thể xác định vẽ này đó phù chú có thể hay không đối nữ nhi thân thể tạo thành ảnh hưởng, nếu không phải lao hòa thượng làm người không tồi. Hơn nữa hắn này vừa đi co sinh mệnh nguy hiểm, hai người còn không thấy được nguyện ý bán đâu. Đạo hữu lại thiện. Tịch không cảm động, chiều hai người thật sâu cúc một cùng. Như vậy bùa chú, mặc dù mặt sau lại thêm một cái linh, chỉ sợ cũng sẽ làm huyền môn nhân sĩ xua như xua vịt. Ở tịch không xem ra, hai vợ chồng tương đương đem này đó bảo bối tặng không cho chính mình. Nhìn đến hắn này phiên làm vẻ ta đây, hoa doanh bà cùng thịnh vô không ý thức được giá cả khai thấp, lại hồi tưởng phía trước mấy đồng tiền liền bán đi một đống lá bừa, đau lòng đến vô pháp hô hấp. Đáng tiếc lời nói đã nói ra, cũng không có biện pháp thu hồi, cứ như vậy. Lão hòa thượng từ bọn họ trong tay cầm đi 10 chương lôi phủ cùng năm chương rừng thân phủ, sau đó đem tiểu đồ đệ lưu tại hoa ra. Đưa lão hòa thượng lại đây lâm trung ra mặt giày, hoa 50 đồng tiền từ hoa doanh bà trong tay thỉnh đi rồi lưỡng đạo đùa bình an, chuẩn bị một cái cấp lao nương, một cái cấp khuê nữ. Hắn nhưng thật ra còn tưởng nhiều thỉnh vài đạo, đáng tiếc lúc ấy thỉnh bảo bảo chỉ vẽ năm đạo đùa bình an. Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn ngắn hạn nội không dám lại làm nữ nhi tiếp xúc mấy thứ này, có thể lấy như vậy thấp giá cả bán cho Lâm Trung hai chương đùa bình an, hoa doanh bà đã thực đau mình. Trở lại cục công an sau, tay cầm hai chương đùa bình an Lâm Trung nháy mắt trở thành tiêu điểm nhân vật, ngay cả cục trưởng đều không có hắn như vậy cao thảo luận độ. Mọi người đều hối hận, vì cái gì không có ở hoa nương nương thoái ẩn phía trước nhận thức nàng một nhân vật như vậy, bọn họ đã hoàn toàn tin hoa nương nương bản lĩnh. Lâm Trung trong tay nơi nào chỉ là lá bùa A, phân biệt chính là đệ nhị điều tánh mạng. Tan học sau, Giang Nhuận Châu cự tuyệt đồng hương các bạn học một khối về nhà mời, lén lút đi tới một cái công cộng buồng điện thoại. Nàng dùng chính mình số lượng không nhiều lắm tiền riêng bắt thông cục công an điện thoại. Huy, ta muốn cử báo tiểu dương cương hoa doanh bà, nữ nhân này giả ta phong kiến mê tín gạt người tiền tài, ta hoa mười mấy đồng tiền mua vài đạo đùa chú căn bản chính là giả, một chút dùng đều không có. Giang Nhuận Châu dùng khăn tay che lại mì rổ phổn, như vậy có thể thay đổi nàng thanh âm, không chỉ có như thế, nói chuyện thời điểm Giang Nhuận Châu còn cố ý niết tế giọng nói, làm nó nghe đi lên không rất giống là hải tử thanh âm. Ngươi là nói tiểu dương cương hoa nương nương. Ngươi trong tay có hoa nương nương họa lá bửa. Điện thoại kia đầu tiếp tuyến viên thanh âm có chút phấn khởi, hiện tại cục công an ai không biết hoa nương nương đại danh, không chút khách khí mà nói. hiện tại hoa nương nương lá bùa chính là hờ hermes kelly làm người xua như xô vịt nhưng có tiền cũng không nhất định mua được đến Người trong tay có mấy chương ta ra gấp đôi tựa hồ ý thức được tại đây câu nói không nên xuất từ nàng trong miệng nàng lại ngay sau đó miêu bổi thêm một câu ta đây là thu về chứng cứ ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi hảo hảo kiểm nghiệm này vài đạo phù chú công hiệu frank một tiếng giang nhuận châu tức muốn hộp máu mà cắt đứt điện thoại Nàng nào có cái gì phụ chú, bất quá là tùy tiện tìm một cái có thể vướng ngã hoa doanh bà lấy cớ thôi. Nhân dân công buộc sao lại có thể trà trộn vào như vậy một cái mê tín phần tử? Nghĩ đến chính mình dùng để gọi điện thoại toàn bộ tiền riêng, Giang nhuận Châu đều mau bị khí khóc. Chương năm mươi cả nhà đương thần côn nhật tử 14. bốn. Thịnh Bảo Bảo ở về nhà trên đường biết được trong nhà trong khoảng thời gian này sẽ thêm một cái chủ khách, đối phương so nàng đại năm tuổi, là cái tiểu hòa thượng. dọc theo đường đi thịnh bảo bảo tư tưởng rất nhiều loại tiểu hòa thượng bộ dáng nhưng chờ nhìn đến chân nhân vẫn là cảm thấy chính mình sức tưởng tượng có chút thiếu thốn dựa theo khôn ba miêu tả cái này tiểu hòa thượng hàng năm khổ tu ở trên đường một đường trèo đèo lội suối màn trời chiếu đất bởi vậy thịnh bảo bảo vào trước là chủ mà cảm thấy đối phương hẳn là làn da ngăm đen thân thể gian chắc, có điểm thiếu niên võ tăng bộ dáng nhưng thực tế thượng thuần minh làn da thực bạch vóc người tinh tế Nhìn qua tuấn tú cực kỳ. Thinh bảo bảo thực thích thuần minh đôi mắt, như là hồ ly mắt, con người lại hắc lại lượng, đôi mắt có chút thượng trọn, đổi làm người khác, chỉ sợ áp không được này mặt mày tươi đẹp, nhưng cố tình là thuần minh. Cái này từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu đi theo lao hòa thượng đọc kinh văn, biết rõ áo nghĩa tiểu hòa thượng. Như vậy xinh đẹp hồ ly mắt không có nửa điểm hồ ly tinh hương vị, hắn đôi mắt giống như là một ông thanh tuyển, làm nhân sinh không ra bất luận cái gì khinh nhần tâm tư. Bảo thí chủ, Thuần Minh rất ít cùng người xa lạ tiếp xúc, có chút ngượng ngùng. Ngươi hảo, Thuần Minh tiểu sư phó. Thinh Bảo bảo học Thuần Minh động tác, hướng hắn làm một cái phật lễ. Nàng trang một bộ trịnh trọng bộ dáng, nháo Thuần Minh càng thêm chân tay luôn cuống. Dĩ vã người khác đều chỉ nhìn đến hắn sư phó, kêu hắn tịch không pháp sư hoặc là tịch không đại sư, vẫn là lần đầu có thực như vậy nghiêm túc mà kêu hắn Thuần Minh sư phó. Thuần Minh trực tiếp xem nhẹ cái kia chữ nhỏ. Trong lòng rất là cao hứng, hắn có chút thích cái này tiểu muội muội. Hoa ra cơm chiều thời gian giống nhau ở buổi tối 6 giờ rưỡi đến 7 giờ, thịnh bảo bảo tan học thời gian là buổi chiều 4 giờ rưỡi, bởi vậy về đến nhà sau nàng sẽ ở trong sân làm bài tập. Hoa doanh bà tìm thợ mộc dựa theo nàng thân cao làm một cái bàn nhỏ cùng một phen ghế nhỏ, liền đặt ở dưới mái hiên, thịnh bảo bảo liền ngồi ở nơi đó làm bài tập, ngẫu nhiên quan sát ở trong sân hỗ trợ tiểu hòa thượng. Thuần Minh nhìn qua nhỏ yếu, trên thực tế sức lực không nhỏ, đây đều là khổ tu trên đường luyện ra. Tuy rằng sư phò nói đã cho sinh hoạt phí, nhưng Thuần Minh tổng cảm thấy mượn dùng ở người xa lạ trong nhà có chút xấu hổ, luôn muốn tìm điểm sống làm, hắn thấy được tiền viện tạp vật trong phòng mặt đôi một ít một khối, ở dò hỏi hoa doanh bà sau, lấy tới rượu, đem những cái đó một khối chém thành tiểu khối, dùng cho nhóm lửa. Bảo thí chủ, ngươi có thể hay không? có thể hay không không cần xem tiểu tăng. thuần Minh ngũ cảm nhanh nhẹn có thể chú ý tới thịnh bảo bảo thường thường dừng ở chính mình trên người tầm mắt, cái này làm cho hắn ở phách xài thời điểm rất nhiều lần thất bại. Ở dối giắm một hồi lâu sau, hắn rốt cuộc lấy hết can đảm mở miệng, cái này đến phiên thịnh bảo bảo ngượng ngùng. Kỳ thật nàng chính là tò mò trong nhà đột nhiên nhiều ra tới một cái người xa lạ, lúc này mới nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Đối phương nói làm nàng cảm thấy chính mình chính là một cái ăn chơi chắc táng, chính trộm bò lên trên tường vây nhìn cách vách tiếu tiểu thư dường như. Hào đi, nàng thừa nhận chính mình chính là cảm thấy thuần minh tiểu hòa thượng lớn lên đẹp, lúc này mới nhìn nhiều vài lần. Thịnh bảo bảo dùng tay nhỏ trà sát mặt, sau đó hết sức chuyên chú bắt đầu ứng phó hôm nay bài tập ở nhà. Thuần minh chú ý tới kia nói thường thường dừng ở chính mình trên người tầm mắt biến mất, trong lòng lại có chút thấp vọng. Vừa mới hắn như vậy nói, có phải hay không nhận người chán ghét? Hắn thật sự không biết như thế nào cùng so với chính mình tiểu nhân tiểu nữ hài ở chung. Hoa gia tam khẩu đều là vô thị không vui người, hoa doanh bà nấu ăn càng là đam mê nùng du xích tương, bởi vì trong nhà nhiều một cái tiểu hòa thượng duyên cớ, hôm nay trên bàn cơm sẽ trời hoảng xuất hiện lưỡng đạo thuần thức ăn chay. Dùng dâu hạt cải xào, không có thêm bất luận cái gì tân hương liệu, thịnh bảo bảo cũng là hôm nay mới biết được. Nguyên lai ở Phật giáo chung, hành tỏi giao hẹ kiểu đầu linh tinh đồ vật đều về vì món ăn mặn. Một đạo thanh xảo cải trắng, một đạo rau xanh xào nấm hương, chỉ có chút ít muối làm gia vị, đây là thuần minh cơm chiều. Kỳ thật lão hòa thượng nói, thuần minh còn không phải chân chính hòa thượng, không cần phải thủ này đó thanh quy giới luật, nhưng thuần minh người này tính tình bướng mình, hắn đã nhận định chính mình tương lai phải làm hòa thượng, hiện tại cũng đã bắt đầu dùng cao tiêu chuẩn yêu cầu chính mình. Thinh bảo bảo xem thuần minh bữa tối không mùi vị, thuần minh bản nhân một ngụm đồ ăn, một ngụm cơm, ăn rất là thơm ngọt. Ăn xong cơm chiều, thuần minh chủ động đưa ra muốn hỗ trợ rửa chén. Đừng, buổi chiều ngươi đã hỗ trợ phách hảo nửa nhà ở củi lửa, cơm nước xong ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi. Hoa doanh bà không có làm hắn rửa chén, đừng nói Lao Hòa Thượng đã thanh toán này mấy tháng tiền cơm, liền tính Lao Hòa Thượng không có cấp, nếu đã đáp ứng làm hắn lưu lại. Hoa doanh bà liền sẽ không thật đem một cái choai choai hải tử đương đứa ở sai sử. Bồi mội mội đi trong viện ngồi trò chuyện, đảo một chén nước ố mai tiêu tiêu thực. Hoa doanh bà liền bảo bảo một cái khuê nữ, bởi vì kế hoạch hóa gia đình duyên cớ, nàng cũng không tính toán tái sinh. Kỳ thật trong nhà nhiều thuần minh như vậy cái hải tử cũng khá tốt, làm bảo bảo cảm thụ một chút trong nhà có cái ca ca cảm giác. Nàng cùng trượng phu quan sát ban ngày, thuần minh là cái nghe lời quy củ hảo hải tử. Làm bảo bảo cùng hắn ngốc một khối hai người bọn họ thực yên tâm. Hảo. Muốn hỗ trợ bị cự tuyệt, tiện đà bị yêu cầu bồi bảo thí chủ cho chuyện, thuần minh có chút khó xử. Hắn dọn đem ghế nhỏ, ngồi vào thịnh bảo bảo bên người, không biết nên cùng bảo thí chủ liêu cái gì. Thuần minh tiểu sư phó, ngươi liền cho ta nói một chút ngươi cùng đại sư phụ mấy năm nay trải qua thú vị hoặc là kỳ dị chuyện xưa đi. Thịnh bảo bảo chủ động giảm bớt xấu hổ. Trên thực tế nàng cũng khá tò mò cha mẹ trong miệng rất lợi hại lao hòa thượng, đối phương hẳn là chính là có thật bản lĩnh pháp sư. Này xác thật không phải cái gì không thể đề cập đề tài, cho tới mấy năm nay khổ tu khi trải qua, thuần minh lập tức thả lỏng rất nhiều. Hắn nói đập chứa nước thủy quỷ tìm thế thân chuyện xưa, lại nói một cái lao nhân vì nghiệm chứng bọn nhỏ hiếu tâm, cố ý giả chết. bọn họ thầy trò đi ngang qua địa phương bị trong đó một cái hải tử tìm đi ở lão nhân tang lễ thượng vì hắn siêu độ kết quả lão nhân đương trường xác chết vùng dậy dọa chạy khách khứa thú sự thuần minh thanh âm thực bằng phẳng thanh cùng bất luận chuyện xưa thú vị vẫn là kinh tủng từ hắn trong miệng nói ra đều như là ở niệm phật kinh giống nhau bất quá thịnh bảo bảo như cũ nghe mùi ngon như vậy việc lạ tạm đàm trước kia chỉ có thể ở chuyện xưa sẽ nhìn đến mà thuần minh nói ra Lại là bọn họ thầy cho tự mình trải qua quá chân nhân truyền thật. Thuần Minh tiểu sư phó, ngươi mộng tưởng là cái gì? Thuần Minh giảng vị, bưng lên nước ô mai uống lên một cái miệng nhỏ, thịnh bảo bảo nhân cơ hội chen vào nói nói. Trước mắt thiếu niên này chỉ so nàng đại năm tuổi, cùng hắn cùng tuổi hải tử, rất nhiều đều còn ở trường học nghiệm thư đâu. Hàng yêu trừ ma. Thuần Minh trả lời thực kiên định, lúc này, hắn trong mắt có quang, mặc dù ở tối tăm dưới ánh trăng. Như cũ rực rỡ lấp lánh. Bất quá thực mau, Thuần Minh trong mắt thần thái liền ảm đạm xuống dưới, bởi vì hắn không biết chính mình nào một ngày mới có thể khắc phục đối quỷ quái sợ hãi. Thịnh bảo bảo không biết hắn đột nhiên mất mát nguyên nhân là cái gì, chạy nhanh rời đi đề tài. Thuần Minh tiểu sư phó, ngươi thượng quá học sao? Bảo bảo lại hỏi. Đi học? Không có. Thuần Minh lắc lắc đầu, lúc trước cha mẹ bị quỷ vật giết chết thời điểm hắn còn không đến đi học tuổi tác. sau lại lại đi theo sư phó khổ tu đi học là cái gì, hắn nghe qua lại không biết. Sư phó dạy ta biết chữ, đi học học hẳn là cũng là này đó đi. Thuần Minh tò mò hỏi, lúc này, hắn cuối cùng có điểm phù hợp cái này tuổi hoạt bát Cũng không trách lao hòa thượng không cẩn thận, mấy năm nay hắn rất nhiều lần muốn đem Thuần Minh đưa đi viện phúc lợi hoặc là mặt khác trồ miếu, cứ như vậy Thuần Minh liền có thể giống bình thường hài tử như vậy làm từng bước mà niệm thư đi học. Nhưng thuần minh một lần lại một lần mà cự tuyệt lao hòa thượng Còn nữa lao hòa thượng tuổi này Cũng không biết đi học tầm quan trọng hắn bản nhân chính là từ nhỏ ở chùa miếu lớn lên Chỉ học kinh văn áo nghĩa hòa thượng Đang dạy dỗ thuần minh chuyện này thượng hắn hoàn toàn dập khuôn chính mình trải qua Trong trường học học đồ vật nhưng nhiều đâu Nếu không như vậy đi Ta cùng ta mẹ nói một tiếng Đưa ngươi đi trường học dự thính một đoạn thời gian Ngươi không phải muốn ở nhà ta đãi ba tháng sau Hiện tại đi học Vừa lúc có thể niệm đến học kỳ này kết thúc đâu Thịnh bảo bảo cao hứng mà nói Bọn họ trường học quản lý không có như vậy nghiêm Chỉ cần có thể ra học phí Vẫn là cho phép đại hài tử dự thính Thuần minh so nàng đại năm tuổi Bất quá hắn chỉ nhận thức một ít tự Cơ sở còn rất mỏng yếu Vừa lúc có thể cùng nàng cùng nhau niệm năm ba đầu. Hắn hiện tại một lòng nghĩ đương hòa thượng Tương lai hảo hàng yêu trừ ma Nhưng thịnh bảo bảo cảm thấy Hắn trong sinh hoạt cũng không xuất hiện quá mặt khác lựa chọn cùng hắn lựa chọn, hiện tại liền có một cái cơ hội tốt, làm hắn ở lao hòa thượng không ở trong khoảng thời gian này cảm thụ cùng không sai biệt lắm tuổi bọn nhỏ một khối đi học niệm thư cảm giác, vạn nhất hắn có khác ý tưởng đâu. Có thể chứ, thuần minh có chút do dự. Trước kia hắn không nghĩ đi học, là bởi vì đi học ý nghĩa muốn thời gian dài dừng lại ở chỗ nào đó, ý nghĩa muốn cùng sư phó tách ra, nhưng hiện tại không giống nhau. Sư phó không ở bên người, hắn hội trưởng kỳ sinh hoạt ở cái này gia đình. Hắn có chút tò mò, trường học là cái dạng gì? Đương nhiên có thể. Thịnh bảo bảo nói phong chính là vũ, bay nhanh mà lẻn đến hoa mẹ bên người, làm ơn nàng ngày mai đưa nàng đi trường học thời điểm thuận tiện đi an bài một chút làm thuần minh tiểu hòa thượng bảng thính một học kỳ chuyện này. Hoa doanh bà cơ bản không cự tuyệt nữ nhi thỉnh cầu, nàng hướng tiểu hòa thượng ngồi phương hướng nhìn thoáng qua, gật đầu ứng hạ. Cứ như vậy, Tiểu Hòa Thượng đi học sự cơ bản gõ định ra tới. Buổi sáng, Thịnh Vô Khôn đưa nữ nhi đi đi học, thuận tiện đem thuần mình Tiểu Hòa Thượng cũng mang lên, hắn tính toán trực tiếp giúp Tiểu Hòa Thượng xử lý bảng thính thủ tục. Nếu là đi trường học niệm thư, Tiểu Hòa Thượng trên người tăng bảo tự nhiên không thể lại xuyên, Thịnh Vô Khôn nhảy ra vài món chính mình tuổi trẻ khi xuyên qua quần áo, tuy rằng cũ chút, nhưng mặc ở Tiểu Hòa Thượng trên người lớn nhỏ vừa vặn tốt. Hoa doanh bà lại nhảy ra một cái thịnh bảo bảo dùng cũ cấp sách, tạm thời trước ứng phó một đoạn thời gian. Lâm Á Bình ở Thịnh Vô Khôn đưa ừ. Hải Tử đi học sau mang theo lễ vật xuất hiện ở Hoa ra tiểu viện cửa. "Ngươi hảo, ta là ngài nữ nhi bạn tốt Du tiểu mễ mụ mụ, hôm nay mạo muội tiến đến là tưởng làm ơn ngài một sự kiện." Cách hàng rào, Lâm Á Bình lễ phép mà nói. Hoa doanh bà nhớ rõ Du tiểu mễ, đây là khuê nữ trong miệng xuất hiện tần suất tối cao đồng học tên Ở nữ nhi trong miệng, Du Tiểu Mễ là nàng tốt nhất bằng hữu, hai người thường xuyên chia sẻ đồ ăn vặt, cái gì chocolate, nga tô thịt heo chàng, ngày dương kẹo sữa. Này đó dân bản xứ nghe đều không có nghe nói qua thứ tốt, đối phương đều nguyện ý phân cho nàng ăn. Bởi vậy hoa doanh bà đối Du Tiểu Mễ ấn tượng thực hảo, ở nàng xem ra, mỗi một cái thích nàng khuê nữ, đều là thật tinh mắt hảo hải tử. ngươi chính là Du Tiểu Mễ mụ mụ nha. nhà ta bảo thường xuyên nhắc tới tiểu mẹ cô nương này hai đứa nhỏ cần phải hảo hoa doanh bà mở ra hàng rào môn thỉnh người tiến bảo người tới liền tới rồi còn mang cái gì lễ nha kỳ thật lúc này hoa doanh bà rất khó xử đối phương mang theo lễ vật tới cửa khẳng định có sự muốn nhờ mà câu một cái thanh danh bên ngoài bà cốt làm sự tình tả hữu bất quá như vậy vài món Chào quỷ hỏi mễ trừ ta. những việc này hoa doanh bà lừa vài thập niên nhưng hiện tại nàng đã quyết định thu tay lại không làm nữ nhi nhất bạn thân mụ mụ lại đột nhiên tới cửa tới cầu nàng nên như thế nào huyền chuyển cự tuyệt đâu hoa nương nương hôm nay này lễ cầu ngươi nhất định phải nhận lấy a ta cũng là gặp việc khó trước tiên liền nghĩ đến ngươi lâm á bình đem nữ chủ quản bà bà quái bệnh đơn giản nói một chút ta ngẩn ấy năm vẫn luôn là viên chức nhỏ cơ hội này bỏ lỡ thật sự đáng tiếc nếu là ta năng lực không bằng người kia ta cũng nhận Nhưng ta tự nhận so nàng càng nỗ lực, càng phụ trách, liền bởi vì nàng biểu cô là trước tổ trưởng, nàng liền cam chịu tổ trưởng vị trí là của nàng, ta liền không phục. Nói tới đây, Lâm Á Bình có chút tức giận, quản lý tầng thông cáo đều còn không có xuống dưới đâu, cái kia đồng sự cũng đã lấy tổ trưởng thân phận tự cho mình là, bởi vì nàng lộ ra quá muốn cạnh tranh vị trí này manh mối, đối phương hiện tại nơi trốn nhằm vào chính mình, não nàng không tranh cũng không được. Nếu là ngươi không có phương tiện, coi như ta hôm nay chỉ là tới nhà ngươi nhận môn, chúng ta khuê nữ cảm tình như vậy hảo, chúng ta có lẽ cũng có thể làm bằng hữu đâu. Lâm Á Bình cũng biết chính mình rất tùy tiện, như vậy kỳ quái chứng bệnh, hoa doanh bà chưa chắc có thể tìm được nguyên nhân bệnh, mặc dù đối phương cự tuyệt nàng cũng ở tình lý bên trong. Ngươi khả năng không biết, ta đã thu tay lại không làm, cái này vội, ta là tưởng giúp cũng giúp không được. Nghe thấy Lâm Á Bình miêu tả hoa doanh bà liền cảm thấy cái này việc nàng tiếp không được, như vậy nhiều danh y đều trị không hết quái bệnh, vô cùng có khả năng là thật bị quỷ ám. Bất quá mặc kệ là thật bệnh vẫn là bị quỷ ám, nàng đều trị không hết, trừ phi nàng đem khuê nữ một khối mang qua đi. Nhưng bảo là nàng tâm đầu nhục a, nàng nào dám lấy hải tử khỏe mạnh mạo nguy hiểm. Nghe xong hoa doanh bà nói, Lâm Á Bình có chút mất mát. Bất quá. bất quá hoa doanh bà nửa câu sau lời nói lại làm lâm á bình đánh lên tinh thần tới ta nơi này còn có một đạo trừ tà phù ngươi đem này đạo phù tặng cho ngươi kia nữ chủ còn đi nếu nàng bà bà thật bị quỷ ám này đạo phù có thể bảo đảm nàng chính mình bình an hoa doanh bà vội vàng trở lại trong phòng lại lấy ra một đạo trừ tà phù đương nhiên này đạo phù xuất từ thịnh bảo bảo tay nguyên lai chỉ là một đạo phù a lâm á bình lại lần nữa mất mát Như vậy nhiều danh y liệt đều không có chữa khỏi bệnh, một đạo phù có thể phái bao lớn công dụng đâu. Bất quá lâm á bình dù sao cũng là cửa hàng bách hóa khỏe tiểu thư, lễ nghi thượng vẫn là thực đúng chỗ, nàng luôn mãi cảm tạ hoa doanh bà, hai cái mụ mụ lại hàn huyên chút hài tử sự, lúc này mới xoay người rời đi. Đi thời điểm, nàng cùng hoa doanh bà xô đẩy hảo một trận, cuối cùng vẫn là đem nàng mang đến những cái đó lễ vật để lại. Từ hoa ra rời đi sau. Lâm Á Bình trực tiếp đi nữ chủ quản trong nhà, mấy ngày nay nữ chủ quản đều xin nghỉ ở nhà chiếu cố bà bà, nàng chuẩn bị trực tiếp tới cửa đem lá bùa đưa qua đi. Kỳ thật nàng đã không đối lá bùa tác dụng báo quá lớn hy vọng, nàng chỉ là muốn mượn cơ hội hướng nữ chủ quản bán cái hảo, làm nàng biết chính mình như vậy cá nhân. Nữ chủ quản ra ở cơ quan cán bộ trong lâu, Lâm Á Bình căn cứ nghe được địa chỉ, gõ vang lên mỗ một gian nhà ở cửa phòng. Phang, phang. Phang. nàng gõ ba tiếng thực mau bên trong liền truyền đến dồn dập tiếng bước chân không trong chốc lát môn bị mở ra lọt vào trong tầm mắt chính là một cái sắc mặt tiểu tụy trung niên nữ nhân linh tỷ nữ chủ quản tên là tưởng huệ linh mọi người đều kêu nàng linh tỷ lâm á bình là cái thực biết xử sự người ở tới trên đường nàng lại mua một giương sữa bò cùng một rổ trái cây ở cái này niên đại này đã là thăm người bệnh cao cấp trang bị là ngươi a Á Bình. Tường Huệ Linh tự hỏi một lát liền nhận ra Lâm Á Bình, nàng biết hiện tại bọn họ tổ ở tranh tổ trưởng vị trí, Lâm Á Bình chính là cạnh tranh chủ lực trí nhất. Lúc này Tưởng Huệ Linh đã có chút không kiên nhẫn, nàng biết Lâm Á Bình tới cửa là tới cầu nàng làm việc, nhưng lúc này nàng thật sự không có tâm tình xử lý này đó. Tiến vào ngồi đi. Tường Huệ Linh xoa xoa đau nhức huyệt thái dương, đem người thỉnh đi vào. Linh tỷ, nghe nói ngài bà bà bị bệnh. Ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, liền tới thăm một chút. Nhìn đến tưởng Huệ Linh động tác, lâm á bình trong lòng lộ bột một tiếng, nàng ý thức được chính mình khả năng hoàn toàn ngược lại. Cảm ơn ngươi A. Nói đến bà bà quái bệnh, tưởng Huệ Linh lòng tràn đầy lo lắng, nàng cùng trượng phu công tác đều bị cái này bệnh cấp trì hoãn. Đau A. Linh Nhi, ta đau A. Phòng trong truyền đến một cái già nua giọng nữ, thiêu khí vô lực, hẳn là kêu mệt mỏi. Đã không, có gì sức lực oán giận, khả thân thượng đau đớn lại vẫn là buộc nàng không mở miệng không được kêu rên. Kéo kẹt một tiếng, phòng ngủ môn bị mở ra, một bàn tay bối gân xanh tung hoành, khô gầy như sải cánh tay xuất hiện ở Lâm Á Bình trước mắt. Nàng chú ý tới, này chỉ trên tay rậm rạp tràn đầy điểm đỏ. "Mẹ, ngươi như thế nào ra tới?" Tưởng Huệ Linh vội vàng qua đi nâng, Lâm Á Bình không hảo làm nhìn, cũng theo qua đi. "A" Liên ở nàng tiếp xúc đến lao thái thái trong ngáy mắt, đối phương phát ra một tiếng thê lương thét trói thai. Tưởng Huệ Linh cùng Lâm Á Bình theo bản năng mà thu hồi tay, bưng kín chính mình lỗ thai. Đây là cái dạng gì thanh ấm A? Giống như muốn đem người màng thai đều cấp chân phá rớt. Càng làm cho hai người kinh ngạc chính là lão nhân trên người cùng Lâm Á Bình tiếp xúc quá kia một khối làng da, ngáy mắt lan tràn ra một mảnh vết bỏng rộp lên, không phải cùng loại bị phỏng màu đỏ. mà là biến thành màu đen phát tím bọc nước, nhìn qua cổ quái lại quỷ dị. Lâm Á Bình nháy mắt liền nghĩ tới hoa doanh bà cho nàng kia đạo phụ giấy, theo bản năng hướng túi nào đi. chương năm mươi ba cả nhà đương thần côn nhật tử mười lăm. Lâm Á Bình đầu ngón tay tiếp xúc đến trong túi trừ tà phù, nóng bỏng xúc cảm sợ tới mức nàng lập tức rụt tay về, nàng đại não cũng bởi vì đau đớn nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Bình thường lá bùa sao có thể sẽ có như vậy kinh người độ ấm. Lâm Á Bình còn nhớ rõ hoa doanh bà đem này trương lá bùa giao cho nàng trong tay khi bộ dáng, phổ phổ thông thông, giống như là một trương bên ngoài hiến tế phẩm, hương đến trong tiệm tùy ý có thể thấy được bùa chú. Nhưng hiện tại đầu ngón tay hãy còn tồn bỏng cháy cảm nói cho nàng, nay trương lá bùa một chút đều không bình thường. Sao lại thế này a? Tường Huệ Linh cũng bị trước mắt một màn này dọa tới rồi, nàng nhưng thật ra không có hướng Lâm Á Bình trên người tưởng. chỉ đương chính mình bà bà quái bệnh vừa ra tiếp theo vừa ra lúc này không biết lại phạm cái gì tật xấu đau a mụ mụ ta đau quá a lao thái thái thanh âm lại tiêm lại lợi nghe đi lên như là hài tử gân cổ lên gào giống thanh âm lâm á bình mận người không nghĩ tới lao thái thái vẫn là hài tử tính tình khổ sở đau đớn thời điểm cư nhiên còn sẽ tiêu mụ mụ lao thái thái tuổi này chỉ sợ cha mẹ đã sớm không còn nữa đi ngượng ngùng a tiểu lâm ta phải trước đưa ta mẹ đi một chuyến bệnh viện. Tưởng Huệ Linh cũng có chút kinh ngạc, lúc trước nàng gả đến nhà này thời điểm, bà bà ba mẹ cũng đã qua đời, trước kia cũng trước nay không nghe bà bà nhắc tới quá vài vị trưởng bối, không nghĩ tới lao thái thái đối song thân cảm tình thế nhưng như thế sâu. Bất quá lúc này cũng không chấp nhận được nàng miên man suy nghĩ, Tưởng Huệ Linh nhìn bà bà cánh tay thượng kia một mảnh tím đen sắc vết bỏng rộng lên, cảm giác lại tật xấu, lại buồn nôn. Vẫn là đến chạy nhanh đưa bà bà đi bệnh viện, đem miệng vết thương lý mới hảo. Linh tỷ, ta bồi ngươi cùng nhau qua đi đi, đến lúc đó xếp hàng lấy dược gì đó ta cũng có thể giúp ngươi phụ một chút. Lâm Á Bình còn muốn tìm một cái cơ hội cùng tưởng Huệ Linh nói nói trừ tả phủ sự đâu, nàng cảm thấy lao thái thái có lẽ thật sự không phải bệnh, mà là bị quỷ ám. Lúc này Lâm Á Bình đã không có lúc ban đầu thất vọng, nàng tâm phóng tới trong bụng. Lúc này đây... Nàng sợ là ổn. Như thế nào thương thành như vậy? Tường Huệ Linh bà bà đã là nhân dân bệnh viện lão đại khó khăn, toàn viện bác sĩ bất luận hiểu hay không bệnh ngoài ra, đều bị kêu đi cấp lao thái thái xem qua bệnh, nhưng tuy là như vậy, ở nhìn đến trên người nàng tân vấn đề khi, mọi người vẫn là hít hà một hơi. Nguyên bản tím đen sắc vết bỏng rộp lên ở tới bệnh viện khi đã khô quát rớt, miệng vết thương hiện ra quỷ dị thối giữa, còn mang theo một cổ gây mũi tanh tửi. Ở đây sở hữu bác sĩ cũng chưa gặp qua người sống trên người xuất hiện như vậy miệng vết thương, cuối cùng vẫn là một cái kinh nghiệm lão đạo bác sĩ, bóp mùi giúp lao thái thái cắt đi ra thì thối, sau đó trở lên gói thuốc chát. Động đau trước, đại phu còn vì nàng thượng đại liều thuốc thuốc tê, nhưng lão thái thái còn luôn miệng kêu đau, một đám tuổi trẻ hộ sĩ đè nặng nàng, miễn cưỡng xử lý xong miệng vết thương. Sớm chiều ở chung bà bà ở bên trong chịu tội, tưởng Huệ Linh có chút nhìn không được, trốn đến bên ngoài thấu khẩu khí. Nàng trong lòng nặng trĩu, phía trước cả người điểm đỏ tật xấu không có chữa khỏi, hiện tại trên người lại nhiều một cái tân tật xấu, tuy là tưởng huệ linh như vậy hiếu thuận thức phụ cũng có chút kiên trì không nổi nữa. Ngắn ngủn hơn 3 tháng thời gian, bọn họ phía trước phía sau đã hoa gần 5.000 đồng tiền, này số tiền đều đủ ở địa phương mua một cái mang tiểu viện nhà cũ, có thể nói hai vợ chồng mấy năm nay tích cóc hạ hơn phân nửa tiền tiết kiệm, Tất cả đều hoa ở vì lao nhân chữa bệnh chuyện này thượng. Tiền chi ra đảo vẫn là việc nhỏ, vì mang lão thái thái nơi nơi xem bệnh, hai vợ chồng thay phiên xin nghỉ đã làm lãnh đạo rất không vừa lòng, nàng trượng phu chính trực bay lên kỳ, tưởng Huệ Linh chỉ có thể cắn răng hy sinh chính mình sự nghiệp. Này một tháng, nàng xin nghỉ thời gian đã nhiều đến thái quá, lại như thế nào đi xuống, chỉ sợ lãnh đạo đều sẽ khuyên nàng giữ chức đình tân, phóng một cái nghỉ dài hạn. Đừng nhìn cửa hàng bách hóa quản lý tầng liền như vậy vài người, trên thực tế cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, chỉ có tưởng Huệ Linh bản nhân biết, chỉ sợ chờ nàng tu xong giả trở về, sớm đã có tân nhân thay thế nàng vị trí. Linh tỷ ta tưởng cùng ngươi nói một sự kiện. Lâm Á Bình đi đến tưởng Huệ Linh bên người, sau đó móc ra trong túi kia trương trừ tà Phù lúc này trừ tà phụ độ ấm đã khôi phục bình thường, nhìn qua cùng bình thường lá bùa không có gì hai dạng. đây là ta hôm nay sáng sớm từ một cái rất có danh hoàng tiên nương nương châu đó cầu tới trừ tà phù vốn dĩ ta nghĩ loại đồ vật này chính là đồ cái tâm lý an ủi cũng không để trong lòng đã có thể ở vừa mới ta cảm thấy thứ này khả năng thật sự có điểm môn đạo lâm á bình đương nhiên sẽ không ngây ngốc mà nói cho tưởng huệ linh nàng sáng sớm liền cảm thấy nàng bà bà bị quỷ ám cho nên cho nàng cầu một đạo trừ tà phù trở về Nàng chỉ nói này đạo phù nguyên bản là cho chính mình cầu tới bảo bình an, âm sai dương sai phát hiện nàng bà bà khả năng trêu chọc tạ ám. Ngài bà bà trên người thường khả năng còn cùng này đạo phù có điểm quan hệ. Lâm Á Bình nói tương đương mịt mờ nhưng tưởng Huệ Linh lập tức nghe minh bạch. Nàng trong đầu hồi tưởng khởi một ít chi tiết, bà bà trên người tân miệng vết thương, hình như là ở Lâm Á Bình nâng nàng thời điểm mới xuất hiện, vị trí vừa lúc cũng là bọn họ tương tiếp xúc cái kia bộ vị. Lại hồi tưởng một chút, lúc ấy, bà bà biểu tình giống như rất thống khổ, tiếng kêu đặc biệt thê lương. Lúc ấy ta trên người này đạo phù đặc biệt năng, lòng ta càng nghĩ càng cảm thấy không quá thích hợp. Linh tỷ ngươi nói, lao thái thái có thể hay không không có bệnh, chỉ là bị quỷ ám đâu. Lâm Á Bình thật cẩn thận hỏi. Nghe xong nàng lời nói, tưởng Huệ Linh ngắn ngủi thất thần. Lâm Á Bình cũng không phải cái thứ nhất suy đoán nàng bà bà có khả năng là bị quỷ ám người. Ở nhiều lần tìm thầy trị bệnh không có kết quả sau, nàng cũng sinh ra quá ý nghĩ như vậy. Bất quá nàng cùng trượng phu đều là phần tử trí thức, nàng trung chuyên tốt nghiệp, trượng phu vẫn là hiếm thấy sinh viên, hai vợ chồng thụ giáo dục trình độ tương đối cao, tương đối đối này đó phong kiến mê tín đồ vật không thế nào tín nhiệm. Hơn nữa bà bà bản nhân đối mấy thứ này thực kháng cự, Lâm Á Bình cũng chỉ dám lén lút đi phụ cận trong miếu mua mấy trương đùa chú trở về, trộm đặt ở bà bà trong phòng. Mấy ngày này, bà bà trạng thái cùng phía trước giống nhau, cũng không có bởi vì kia mấy chương đùa chú phát sinh biến hóa, vì thế tưởng Huệ Linh cũng đánh mất mang bà bà đi trong miếu tìm đại sư phụ nhìn xem tâm tư. Hôm nay Lâm Á Bình lời này, đem nàng phía trước cái kia ý niệm lại gợi lên tới. Có lẽ vừa mới chính là trùng hợp đâu, Linh tỷ nếu không này đạo phụ ngươi cầm đi, có lẽ có thể giúp được ngươi gấp cái gì đâu. Nói. Lâm Á Bình đem trong tay kia nói trừ tà phù nhét vào tưởng Huệ Linh trong tay. Tưởng Huệ Linh cũng là nhân tình, lúc này, nàng nơi nào còn đoán không được Lâm Á Bình trong tay này đạo phụ lục chính là nàng chuyên môn thế chính mình cầu tới. Tuy nói nàng đối Lâm Á Bình mục đích trong lòng biết rõ ràng, nhưng người ta phí tâm phí lực thế nàng tìm được một cái đáng tin cậy bà cốt, cầu tới như vậy một đạo đùa chú, chính mình cũng nên nhớ kỹ ân tình này. Thứ nhi nhi người nhà. Hộ sĩ đi tới cửa kêu người, tưởng Huệ Linh đem trừ tà phù phóng tới trong túi, theo tiếng sau đi qua, nàng còn tưởng thí nghiệm một chút. Mẹ ngươi thường xử lý tốt. Hộ sĩ đứng ở bên cạnh, làm nàng đi vào. Đau a, đau a. Lao thái thái vẫn là ôm yếu mà kêu, ra cửa thời điểm bị bắt mặc vào quần áo, hiện tại trên người mỗi một chỗ cùng vải dệt tiếp xúc địa phương, đều cảm giác kim đâm đau đớn. Mẹ, ta đỡ ngươi. Tưởng Huệ Linh làm rất nhiều tâm lý xây dựng, rốt cuộc lấy hết can đảm rỗi tay nâng bà bà. Nàng cực kỳ cẩn thận, hận không thể chỉ có ngón tay về điểm này vị trí cùng lao thái thái phát sinh tiếp xúc. A lại là quen thuộc sắc nhọn gào giống, tưởng Huệ Linh hoảng hốt chung giống như nghe được hai trọng thanh âm, một thanh âm là nàng bà bà, còn có một thanh âm không phải. Bên cạnh hộ sĩ đại phu đều che lại lỗ thai ngồi sổn xuống, cái này tiếng kêu thật là đáng sợ. Ly lao thái thái gần nhất tiểu hộ sĩ thậm chí có chút ghê tẩm tường phun, giống như là nào chấn động giống nhau. Lao thái thái tuổi trẻ thời điểm là luyện qua sư giống công sao. Đây là ở đây nhân viên y tế giờ phút này duy nhất ý tưởng. Tường Huệ Linh chỉ cùng lao thái thái tiếp xúc một lát, cùng phía trước kia một màn giống nhau. Hai người tiếp xúc qua cái kia bộ vị lại lan tràn khai một mảnh tím đen sắc vết bỏng rộp lên. Bác sĩ buồn bực cực kỳ. nhưng ở bởi vì sóng âm công kích tạo thành không khỏe cảm dần dần biến mất sau, lại bắt đầu một lần nữa giúp Lao Thái Thái xử lý miệng vết thương. Đau A, Linh Nhi, mẹ đau A. Đau A, Mụ Mụ, đau A. Lao Thái Thái không có lúc nào là không ở đau hô nàng giọng nói đã ma chảy ra, khô khốc dây thanh cỏ sát phát ra tiếng, nhưng nàng như cũ không biết mệt mỏi, giống như là một cái thượng dây cốt máy đọc lại giống nhau. Tưởng Huệ Linh bị hộ sĩ thỉnh ra trị liệu thất, đứng ở cửa, Tưởng Huệ Linh hậu chi hậu giác mà đem bàn tay vào túi tiền. Nóng bỏng xúc cảm thiếu chút nữa làm nàng bắt tay lùi về đi, nhưng bởi vì cấp bách muốn biết đáp án, Tưởng Huệ Linh vẫn là cắn răng kiên trì, từ trong túi móc ra kia trường cực nóng lá bùa. A, Nàng trơ mắt nhìn lá bùa bị lấy ra tới kia một khắc vô cớ tự cháy, đầu ngón tay bị ngọn lửa cắn được, Tưởng Huệ Linh bất đắc dị bung lỏng tay ra chỉ. Em đẹp một trương hoàng phù cứ như vậy biến thành một đoàn hắc hôi tường huệ linh trên mặt một mảnh hoàng sợ tâm tình thật lâu không thể bình phục bởi vì là bảng thính sinh duyên cớ thuần minh bị an bài ở cuối cùng một loạt trong một góc hắn vốn là so lớp đồng học lớn hơn vài tuổi vóc dáng cao hơn lớp học tối cao nam sinh một tiểu tiết ngồi ở cuối cùng một loạt cũng không ảnh hưởng mặt khác đồng học tầm nhìn các bạn học tò mò mà đánh giá cái này tân đồng học đặc biệt là nữ sinh Các nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, khá vậy đã thực hiểu thưởng thức mỹ. Thuần Minh tuy rằng ăn mặc thịnh vô khôn tuổi trẻ khi kia mấy bộ đánh mụn và y kỳ cũ, nhưng hắn trắng non thanh tú bề ngoài, cùng riêng một ngọn cờ khí chất, khiến cho hắn hoàn toàn nghiền áp lớp học những cái đó đen thui, cùng cái dã nhân dường như nam hải tử. Đi học thời điểm, thật nhiều nữ sinh trộm quay đầu đi xem hắn, tan học thời điểm, này đó tầm mắt càng thêm trắng trợn táo bạo. Thuần Minh trên mặt đỏ ửng liền không có đi xuống quá, lúc này hắn mới biết được, đêm qua bảo thí chủ đánh giá, là cỡ nào hàm xúc thả thân thiết. Nhuận Châu, đi vê đốt cờ sao? Tan học thời điểm, Giang Nhuận Châu ngồi cùng bàn dùng khỉu tay đâm đâm nàng. Không đi. Giang Nhuận Châu lắc lắc đầu, tuổi này nữ hải tử đều quá ngây thơ, còn ở chơi kết bạn thượng vê đốt cờ hoạt động. Hừ, ngươi như thế nào như vậy, lần sau ngươi thượng vê đốt cờ ta cũng không bồi ngươi đi. Ngồi cùng bàn tiểu cô nương có chút sinh khí, từ giang nhuận châu sinh bệnh nghỉ phép sau khi trở về liền cùng thay đổi cá nhân dường như, bất hòa nàng cùng nhau ăn cơm trưa, một lần lại một lần cự tuyệt nàng đồng du vê đút cờ nữ mời, đối phương đây là không muốn cùng nàng đương bằng hưu. Tiểu cô nương cũng là có tính tình, lập tức mời trước bàn nữ sinh, đối phương rất là vui vẻ đáp ứng rồi, hai cái tiểu cô nương tay kéo tay chiều vê đút cờ chạy tới. Giang nhuận châu cũng không có để ý tới ngồi cùng bàn về điểm này tiểu tính tình, có lẽ đã từng nàng cùng cái này nữ hài là bạn tốt, nhưng lại quá mấy năm các nàng liền sẽ mất đi liên hệ, hà tất phải vì lấy lòng nàng lãng phí chính mình thời gian đâu. Hiện tại nàng tâm sự nặng nề, mãn đầu góc đều là cái này mới tới xếp lớp sinh. Nàng như thế nào một chút đều nhớ không nổi chính mình niệm năm ba thời điểm, lớp học xuất hiện quá như vậy một vị dự thính sinh đâu. Đối phương vẫn là thịnh bảo bảo ba ba mang lại đây, nghe nói cái này học kỳ đều sẽ ở nhờ ở thịnh bảo bảo trong nhà, chuyện như vậy, nàng không đạo lý không nhớ rõ a. Vẫn là nói thịnh bảo bảo tồn tại, cho nên tạo thành tương lai lệch lạc. Giang Nhuận Châu cắn chặt rằng, nếu thịnh bảo bảo đã chết, ngắn hạn nội hoa doanh bà vợ chồng khẳng định không có tâm tình chiêu đại thân thích hoặc là bằng hữu gia hài tử, có lẽ đời trước chính là bởi vì như vậy, mới không có thuần minh này nhân vật xuất hiện. Nàng trong lòng bực bội cực kỳ, quay chung quanh thịnh bảo bảo một nhà sinh ra lệch lạc thật sự là quá lớn, nàng trong chi nhớ tương lai, thật sự còn sẽ dựa theo nguyên bản hướng đi phát triển sao. Vẫn luôn đem trọng sinh trải qua coi làm bàn tay vàng giang nhuận châu không khỏi nôn nóng lên. Cơm trưa thời điểm, thuần minh bị thịnh bảo bảo kéo vào đồ ăn chia sẻ tiểu đội. Thuần minh tiểu sư phó là thành kính Phật tử Nga, hắn không ăn thức ăn mặn, còn có bỏ thêm hành gừng tỏi kiều đầu rau hẹ đồ vật hắn cũng không ăn nga. Thịnh bảo bảo mở ra hai người hộp cơm, thuần minh hộp cơm chỉ có lượng đạo thức ăn chay, nhìn qua thực đơn giản. Hoa, wow, ngươi cùng tan mãi mãi giống nhau à, chính là không ăn thịt thịt, ngươi như thế nào còn có thể trường như vậy cao đâu? Du tiểu mễ chân kinh rồi, trên thế giới cư nhiên còn có không yêu ăn thịt thịt người, rõ ràng thịt thịt như vậy ăn ngon. Nàng nhìn thuần minh cao cao cái đầu, nhìn nhìn lại hắn trong chén đơn giản rau xanh cải trắng, lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ mụ mụ nói ăn nhiều đồ ăn mới có thể trường, cao cao không phải lừa nàng. Vẫn luôn mộng tưởng nhanh lên lớn lên du tiểu mẹ phá lệ sinh ra dùng bữa ý niệm, đánh mất nguyên bản chuẩn bị đem chát thủy rau xanh ném đến thịnh bảo bảo trong chén ý tưởng. Đây là 20 mụ mụ làm tuyết đồ ăn, ăn rất ngon nga, cái này là 23 ba làm tố gà, ăn lên giống thịt, kỳ thật là thức ăn chay. Sợ thuần minh câu nệ. Thịnh bảo bảo từ khác tiểu đồng bọn hộp cơm gấp không ít hắn có thể ăn thức ăn chay, sau đó lại từ chính mình trong chén gấp rất nhiều thịt gà phóng tới tiểu đồng bọn trong chén. Thuần Minh tiểu sư phó, ta có thể ăn một chút ngươi nấm sao? Một cái mặt tròn tròn tiểu cô nương thẹn thùng hỏi, này đó nấm đều là hoa doanh bà hỏi người trong thôn mua, rất nhiều đều là trên thị trường không thường thấy chủng loại, hương vị rất thơm, mặc dù chỉ là đơn giản cùng rau xanh một khối phiên xào. Cũng là không thua gì ăn thịt mỹ vị hảo, tốt Thuân Minh có chút không quá thích hứng loại này Quần cư tính thân cận Loại cảm giác này rất quái lạ Bất quá cũng không làm người chán ghét Hắn rất ít có như vậy thể nghiệm Tuổi nhỏ khi cả nhà ở một khối hòa thuận Vui vẻ ăn cơm ký ức đã thực đơn bạc Từ hắn hiểu chuyện khởi Liền cùng sư phó một khối sinh hoạt Có đôi khi ở trong miếu tá túc Dùng cơm thời điểm Các hòa thượng cũng đều là quy quy củ củ Mỗi người trước mặt phóng một phần đồ ăn, rất ít sẽ ở ăn cơm khi giao lưu. Hắn không hiểu này đó cùng bảo thí chủ không sai biệt lắm tuổi bọn nhỏ như thế nào có như vậy nói nhiều nhưng giảng, sao sao hù hù, có thể vì một đạo thức ăn phát ra 4-5 câu cảm thán, ngạnh sinh xinh đem ăn cơm biến thành một hồi hoạt động giải trí. Còn có bảo thí chủ, giống như cũng không quá giống nhau. Nguyên bản hắn cảm thấy nàng giống như một cái tiểu đại nhân. Nhưng hiện tại nàng chính là một cái thật đánh thật hài tử, cùng cùng tuổi các tiểu cô nương nói chuyện phiếm khi thần thái phi dương, lộ ra hắn không có tươi sống khí. Thuần Minh rất ít mở miệng, chỉ có ở bị nhắc tới khi, giản lược trả lời vài câu. Đối với thịnh bảo bảo kẹp lại đây những cái đó đồ ăn, hắn ai đến cũng không cự tuyệt, chờ đến hộp cơm thấy đáy khi, hắn ngoài ý muốn có chút căng Thuần Minh hậu chi hậu giác. Bảo thí chủ giống như đem chính mình không thích ăn thức ăn chay tất cả đều kẹp tới rồi hắn trong chén. Kén ăn không phải cái hảo thói quen, thuần minh quyết định về nhà sau cùng bảo thí chủ hảo hảo câu thông một chút, ngày mai hắn không thể lại giúp nàng ăn nàng kia phân thức ăn chay. Cách. Thuần minh đánh cái no cách, liêu mà chính hoan mấy cái tiểu cô nương giống như không có nghe thấy. Hắn có chút thẹn thùng mà cúi đầu, nhìn chính mình giải tiềm, đây cũng là thịnh thúc thúc đã từng xuyên qua cũ giải, có chút thiên đại. vẫn luôn đều xuyên lão hòa thượng bệnh giày rơm thiếu niên có chút không quá thói quen. Nay đôi giày đáy như vậy mềm, giày mặt một chút đều không ma chân, thuần minh nghĩ chờ hắn trưởng thành cũng muốn cấp lão hòa thượng mua hai song giày vải tử, làm hắn đổi xuyên. Ngươi nói ta mẹ là bị quỷ ám. Huệ Linh, ngươi không lầm đi. Buổi tối, tưởng Huệ Linh trưởng phu tan tầm trở về, còn không có tới kịp đổi giày vào nhà, đã bị thê tử báo cho ban ngày phát sinh những cái đó sự tình. Ta chính mắt nhìn thấy, tự mình thực tiễn, còn có thể có sai sao? Tường Huệ Linh lấy ra những cái đó phù hôi, còn có cái gì so với chính mình tự thể nghiệm càng vì sắc thực đâu? Lâm Á Bình nói, vị kia hoa nương nương không hảo thỉnh, đối phương hiện tại đã không lo bà cốt, nếu không phải nàng nữ nhi cùng hoa nương nương nữ nhi là bạn tốt, nàng còn không thấy được có thể cầu tới này đạo phù giấy đâu. Tường Huệ Linh phía trước cũng đi trong miếu cầu quá trừ tà lá bừa, nhưng không có nửa điểm hiệu quả. Có thể thấy được Phật Đạo Hai Giáo có thật bản lĩnh người vẫn là số ít, vị kia hoa nương nương, khẳng định là có thật bản lĩnh, nhưng nếu là thật thỉnh không đến đối phương, bọn họ lại nên đi nơi nào tìm một cái đáng tin cậy đạo sĩ Pháp Sư Đâu. Người nói, người nọ họ hoa. Nguyên bản còn mặt lộ vẻ hoài nghi nam nhân ở tưởng Huệ Linh nói xong câu nói kia sau đột nhiên giật mình thất thần. Làm huyện trưởng bí thư, hắn biết rất nhiều người ngoài không biết sự tình. Tỉ như phía trước chấm dứt kia mấy cọc giết người án, người ngoài chỉ biết phạm nhân là bị công an bắt lấy, nào biết đâu rằng nơi này còn liên lụy đến một cái hòa thượng cùng một cái bà cốt, kia mấy cọc cán mạng, thậm chí còn có một cái lệ quỷ là hung thủ. Lúc ấy ở nhìn đến kia cuốn án tông thời điểm, hắn đều cho rằng bị cục công an lừa gạt, nào có như vậy ly kỳ sự tình đâu. Ai biết án kiện trình lên tới không bao lâu, mặt trên liền tới rồi hai người, điều đi rồi kia cuốn án tông. đồng thời còn hạ lệnh phong khẩu. Lúc ấy phụ trách tiếp đãi mặt trên trụ được tới kia hai vị người chính là hắn bản nhân, cũng là lúc ấy hắn mới biết được nguyên lai trên thế giới thực sự có một ít khoa học không có biện pháp giải thích ly kỳ năng lượng. Chẳng qua lúc ấy hắn vẫn luôn không có đem mấy thứ này cùng con mẹ nó bệnh liên hệ ở một khối. Hắn nếu là nhớ không lầm nói, lúc trước cái kia án tông nâng lên đến hàng phục lệ quỷ bà cốt vừa lúc họ hoa nhân sương hoa nương nương. Ngày mai ta thỉnh cái giả. Bồi ngươi cùng đi. Nam nhân kéo kéo cà vạt, rốt cuộc nhà ra. Ngay hôm sau, một chiếc xe hơi nhỏ ngừng ở hoa ra cửa. Lại là tới tìm hoa nương nương, xem này xe con, cũng thật khí phái. Ai nói không phải đâu, trong khoảng thời gian này rất nhiều lần nhìn đến có người lái xe tới tìm hoa nương nương, phía trước còn có một lần là xe cảnh sát đâu. Người trong thôn chỉ vào hoa ra phương hướng nói chuyện thiếm. Ai, đáng tiếc hiện tại hoa nương nương không cách làm. các ngươi nghe nói sao hoa nương nương cung phụng hoàng tiên nhi đắc đạo phi thăng có nhân thần thần bí bí điệu nói kỳ thật đây là thịnh vua khôn cố ý làm người truyền ra đi tiểu đạo tin tức a có chuyện này thế nhân xưng hoàng tiên nhi vì tiên trên thực tế đối phương nhiều lắm chính là cái địa phương thượng tinh quái cùng tiên còn có một khoảng cách hoa nương nương cung phụng cái kia hoàng tiên được đến phi thăng trở thành chân chính yêu tiên kia thật đúng là hiếm lạ sự một kiện đúng vậy Chính là bởi vì cái kia hoàng tiên đi bầu trời, hoa nương nương cũng rất khó thời khắc liên hệ thượng hoàng tiên, cho nên mới quyết định ẩn lui. Các ngươi không phát hiện trong khoảng thời gian này cầu tới cửa người đều bị cự tuyệt sao, hiện tại muốn đi hoa nương nương nơi đó mua một đạo phù đều khó đâu. Nhìn đến mọi người đều ánh mắt đều tập trung ở trên người mình, nói chuyện người nọ cũng thập phần đắc ý, giảng càng thêm hăng say. Dân bản xứ ai không biết hoa nương nương bản Linh A. Xem phong thủy xem tướng mạo linh không linh không biết, dù sao nhà ai tiểu hài tử bát tự nhẹ dọa ném hồn, tìm hoa nương nương cách làm đó là dựng xào thấy bóng. Nói như vậy chấn kinh sau ở trạm y tế uống thuốc điếu thủy đều không tốt, tám phần chính là dọa ném hồn, lúc này tìm hoa nương nương chuẩn không sai. Người nhà quê cũng không nốc, sẽ không biết rõ hoa nương nương không bản lĩnh còn lao tìm nàng, chính là bởi vì một lần lại một lần trải qua làm cho bọn họ tin tưởng hoa nương nương là có đại năng lại Thượng một lần vu ra tiểu tử hiểm tử hoàn sinh, càng là đem hoa nương nương đẩy lên thần đàn. Lúc này đối phương tuyên bố ẩn lui, mọi người trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu, không có hoa nương nương. Về sau bọn họ gặp được linh dị quỷ quái sự tình, còn có thể tìm ai đi đâu? Xích, chôn còn có thể thành tiên A. Ha ha ha, đừng đầu. Đi ngang qua người trẻ tuổi cảm thấy chính mình nghe xong một cái chê cười, che miệng cười trống lên. Câm miệng đi ngươi. Mâu cấp hoàng tiên xin lỗi. Đi ở hắn bên người lão giả trực tiếp hướng hắn cái hốt thật mạnh chuột một chút, sau đó chiều hoa gia phương hướng chắp tay thi lễ. Hoa nương nương chớ trách, hoa nương nương chớ trách. Lao nhân miệng lẩm bẩm. Hiện tại hoa nương nương chính là bị tiên nhân che chở người, đều nói tể tướng trước cửa thất phần quan. Hoa nương nương trước kia chính là một cái mà yêu sứ giả, nhân gia chủ tử hiện tại đều thành tiên. Hoa nương nương chẳng phải là cùng đã từng mà yêu cùng so sánh. Người như vậy như thế nào hảo tùy tiện đắc tội đâu. lão nhân làm vẻ ta đây cảm nhiễm bên cạnh tôn người, bọn họ cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía hoa ra phương hướng khi, ánh mắt càng thêm tôn kính sợ hãi. Hiện tại hoa nương nương, cũng thật thật là nương nương. chương năm mươi tư cả nhà đương thần côn nhật tử 16, người lớn lên có chút quen mặt. Hoa doanh bà trong lòng đánh chuông cảnh báo, mặt ngoài cho mày, một bộ nỗ lực tự hỏi nhưng là nghĩ không ra bộ dáng. Huyện trưởng Bí Thư như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà bọn họ cửa? Trong nhà có một cái hắc bạch TV, đối phương ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở thị đài trong tin tức, hoa doanh bà như thế nào sẽ nhận không ra hắn đâu. Ngươi hảo, tự giới thiệu một chút, ta kêu nghiêm thịnh, ngươi khả năng ở trong TV nhìn đến qua ta. Trung niên nam nhân rất là khoe khoang, tươi cười giống như là một trường treo ở trên mặt mặt nạ, nhìn qua thân thiết trung mang theo xa cách, không quá thành thục chính khách. Hoa doanh bà ở trong lòng cho hắn đánh thượng nhãn. Ngươi tôi có chuyện gì sao? Ta còn muốn đưa hải tử đi đi học đâu? Nàng nhìn che ở cửa vợ chồng hai hỏi. Ngày hôm qua thịnh vô khôn liền nghe nói sáng nay trấn trên xúc vật chạm sẽ sắt một đầu hoàng ngưu tin tức. Thịt bò so heo dê thịt hiếm lạ nhiều, bởi vậy trời còn chưa sáng thịnh vô khôn liền mang theo tiền đi trấn trên, chuẩn bị nhiều mua điểm thịt bò trở về làm khô bò, thịt bò tương. Hôm nay đưa bảo đi đi học đổi thành hoa mẹ. Mấy ngày nay thuần minh tiểu hòa thượng đã học xong kỵ xe đạp, thịnh vô khôn từ bên ngoài làm tới một chiếc qua vài tay cũ xe đạp, chuyên môn là cho tiểu hòa thượng sai sử. Kỳ thật thịnh vô khôn hoàn toàn có thể cho tiểu hòa thượng mang theo bảo bảo trên giới học, chính là ở hắn xem ra đưa bảo bối trên giới học là ba ba độc quyền. Hắn thực hưởng thụ một đoạn này thời gian chơi với con, như thế nào bỏ được làm tiểu hòa thượng thay thế chính mình đón đưa khuê nữ đâu. Hiện tại hoa ra đi học hình thức là thịnh vô khôn cưới xe đạp mang quê nữ, thuần minh tiểu hòa thượng cưới xe đạp ở phía sau đi theo. Hoa doanh bà muốn từ thịnh vô khôn trong tay cướp được đưa nữ nhi đi học cơ hội cũng thập phần không dễ đâu, bởi vậy đương bị người ngăn đón, chỉ hoãn nàng đưa hải tử đi học thời điểm, hoa doanh bà nhẫn mại liền có chút không hảo. Hoa nương nương, ngươi còn nhận được cái này sao? Tường Huệ Linh móc ra một phen phù hôi, đều đã biến thành hôi đồ vật. Hoa doanh bà sao có thể nhận ra tới đâu, bất quá vì chăng bức, nàng vẫn là làm bộ lộ ra một bộ hiểu rõ biểu tình. Ngươi trong tay như thế nào sẽ có cái này? Hoa doanh bà cau mày hỏi, cái này là cái nào, khiến cho nàng chính mình náo bổ đi. Nghiêm thịnh cùng tưởng Huệ Linh nhìn nhau, rất là cấp bách mà nói, chúng ta hôm nay tới cửa bái phỏng, đúng là bởi vì chuyện này. Tưởng Huệ Linh đoạt ở trượng phu phía trước mở miệng. Này chương lá bùa là bằng hữu của ta lâm á bình từ ngươi nơi này cầu đi, nói đến cũng kỳ quái, chúng ta mang theo này trương lá bùa cùng ta mẹ tiếp xúc hai lần, lá bùa trực tiếp đốt cháy thành cho, mà ta mẹ nó trên người cùng chúng ta tiếp xúc bộ vị tắc xuất hiện vài đạo miệng vết thương, tím đen sắc, có mùi hôi hương vị, hoa nương nương, ta mẹ có phải hay không bị quỷ ám, có phải hay không từng mảnh tím đen sắc vết bỏng rộng lên, khô quát sau giống nhau thì thối. Nguyên bản thực an tĩnh Thuần Minh đột nhiên mở miệng, đối với Tưởng Huệ Linh miêu tả bệnh trạng, hán tửa hồ thực hiểu biết. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Tưởng Huệ Linh quay đầu tìm được thanh âm phương hướng, nhìn đến là một cái cạo đầu chọc thiếu niên khi, nàng biểu tình lại có chút thất vọng. Thuần Minh quá tuổi trẻ, hoàn toàn vẫn là cái hải tử. Đây là ác quỷ phụ Linh bệnh trạng. Ở cùng sư phó khổ tu đường xá trung, Thuần Minh cũng từng tận mắt nhìn thấy quá một người bị ác quỷ phụ Linh sau bộ dáng. Những người đó chỉ cần tiếp xúc đến thánh linh chi vật hoặc là trừ tà hàng ma pháp khí, liền sẽ sinh ra quỷ sang, cũng chính là tưởng huệ linh vừa mới miêu tả bộ dáng. Hoa doanh bà ở một bên liên tục gật đầu, một bộ vui mừng hắn còn tuổi nhỏ là có thể biết mấy thứ này biểu tình. Trên thực tế nàng trong lòng đang ở điên cuồng hồi tưởng, ác quỷ phụ linh. Đây là thứ gì, Lão đạo lưu lại kia mấy quyển trong sách có viết sao. Tiểu hòa thượng như vậy ngư bức. làm nàng hảo khó đem cái này trình diễn đi xuống a ngươi nói chính là quỷ phụ sao nghe xong thuần minh tiểu hòa thượng giải thích thịnh bảo bảo nhưng thật ra nhớ tới trong đó một quyển điển tịch nhắc tới một cái chuyện xưa giống như cùng bọn họ nói có chút cùng loại chuyện xưa người kia bị quỷ bám vào người trải qua quỷ sinh thời gặp cực khổ ngạnh sinh sinh bị ngao chết ghi lại câu chuyện này sư tổ bảng quan này hết thảy lại không có nhúng tay cứu rút Chỉ là đem nó biên thành một cái chuyện xưa dùng để giáo dục đệ tử, cái dạng gì bệnh trạng xưng là quỷ phụ. Nguyên bản thịnh bảo bảo đem nó trở thành một cái tiểu chuyện xưa xem xong rồi, hiện tại một lần nữa hồi tưởng lên, nàng nhưng thật ra có chút tò mò, vì cái gì lúc trước sư tổ không có cứu cái kia bị quỷ phụ người. Hẳn là cùng loại siêu linh hiện tượng không sai. thuần Minh thực kinh hỉ, bảo thí chủ cư nhiên cũng biết này đó. Hắn ở hoa ra ở nhờ mấy ngày này chưa bao giờ thấy hoa thí chủ cùng khôn thí chủ dạy dô nữ nhi đạm pháp, còn đương bảo bảo đối mấy thứ này rốt đặc cán mai đâu. Một bên hoa nương nương trong lòng một vạn cái dấu chấm hỏi, lại vẫn là muốn lộ ra một bộ hảo vui mừng, bọn nhỏ đều hảo thông minh từ mẫu mỉm cười. Nói đến quỷ phụ, nàng giống như có điểm ấn tượng, bất quá ở nữ nhi mở miệng phía trước, nàng hoàn toàn không có đem cái này cùng thuần minh trong miệng ác quỷ phụ linh liên hệ ở bên nhau. Một bên nghiêm thịnh cùng tưởng huệ linh thấy hoa nương nương ra hai đứa nhỏ đều nói được đạo lý rõ ràng, càng thêm tin tưởng hoa nương nương có thể cứu bọn họ lao nương. Hoa nương nương, các ngươi trong miệng ác quỷ phụ linh rốt cuộc là thứ gì, là chỉ quỷ thượng thân sao? Thế nào mới có thể đem quỷ từ ta mẹ trong thân thể đuổi ra đi? Nghiêm thịnh vội vàng hỏi, lúc này hắn cũng không rảnh lo đoan huyện trưởng bí thư cái giá. Hoa doanh bà biết cái giám A, nàng quay đầu nhìn về phía thuần minh. khuôn mặt hết sức hiền tử. Thuần Minh, ta thế sư phó của ngươi khảo khảo ngươi, ngươi nói, ác quỷ phụ linh rốt cuộc là cái gì hiện tượng, lại là cái gì nguyên nhân tạo thành. Nàng biểu tình thập phần tự nhiên, giống như là một cái tùy cơ kiểm tra học sinh lao sư. Thuần Minh tiểu hòa thượng có chút kích động, hoa thí chủ chính là sư phó đều tôn trọng không thôi cao nhân, hiện tại nàng suy tính chính mình, có phải hay không cũng ý nghĩa hoa thí chủ thập phần tán thành hắn đâu. Đối mặt hoa doanh bà tín nhiệm ánh mắt, thuần minh đỏ lên mặt, hơi thở hơi rồn dập mà giảng thuật nổi lên hắn sở hiểu biết ác quỷ phụ linh. Ác quỷ phụ linh chưa bao giờ là vô duyên tử, hắn sinh thời nhất định đối phụ linh người sống mang theo cực hạn đoán, cực hạn hận, mới có thể đạt tới chính thật phụ linh hiệu quả, bị bám vào người giả sẽ ngày ngày đêm đêm cảm thụ người chết thống khổ, thẳng đến thể sắc và tinh thần suy kiệt mà chết, các ngươi vừa mới nói tím đen sắc thịt thối trạng miệng vết thương. Thật chính là quỷ sang Nói đến nơi này Thuần Minh dừng một chút Hoa thí chủ vẽ trừ tà phụ là quỷ quái khắc tinh Đừng ngươi mang theo trừ tà phụ Cùng ngươi bà bà tiếp xúc thời điểm Thương tới rồi phụ linh ác quỷ Bởi vậy mới có thể sinh ra Cùng loại xác chết thịt thối miệng vết thương Tiểu hòa thượng còn không biết Đùa chú đều là thịnh bảo bảo họa Lúc này hắn nhìn hoa doanh bà Ánh mắt sùng bái cực kỳ Chuyện này không có khả năng a. Ta mẹ chưa bao giờ cùng người trở mặt. Ai sẽ như vậy hơn nàng, chết cũng không chịu bông tha nàng đâu. Nghiêm thịnh cảm thấy thuần minh giải thích vớ vẩn cực kỳ, hắn lớn lên sao đại, chưa từng có thấy mẹ nó cùng ai hồng quá mặt. Lúc trước trụ ở nông thôn thời điểm, miệng nhất toái người đàn bà đanh đá cũng nói không nên lời mẹ nó nửa câu không tốt lời nói tới. Đúng vậy, ta bà bà thật là người rất tốt ta. Tường Huệ Linh cũng đi theo nói đến, không biết vì cái gì. Nàng trong đầu đống nhiên tiếng vọng khởi phía trước hai lần mang theo đùa chú cùng bà bà tiếp xúc, đối phương gào giống câu nói kia. Mũ mụ ta đau. Tường Huệ Linh ngực tê dần, cơ hội nhịn không được muốn rơi lệ. Này, thuần minh kinh nghiệm cũng không tính phong phú, hắn quay đầu nhìn về phía một bên hoa doanh bà, thấy đối phương vẫn là mặt lộ vẻ cổ vũ mỉm cười, tựa hồ duy trì hắn tiếp tục nói tiếp, hắn lúc này mới bình phục tâm tình, nói tiếp. Sư phó của ta cùng ta nói, ác quỷ phụ linh giống nhau đều là sinh thời có đại thù hận người, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ, có khả năng là người chết đơn phương hận mẹ ngươi, mẫu thân ngươi cũng không có thật sự làm sai cái gì. Bất quá loại này khả năng tính rất nhỏ là được. Nói tới đây, Thịnh Bảo Bảo đã cơ bản minh bạch vì cái gì lúc trước ký lục quỷ phụ câu chuyện này sư tổ không có ra tay cứu trợ cái kia bị quỷ bám vào người người nguyên nhân, chỉ sợ người nọ thân mang tội nghiệt. bị quỷ đòi nợ tới. Xem ra bọn họ này một mạch sư tổ cũng là tùy tính người A. Không đạo lý A, ta mẹ trên người xuất hiện một đống điểm đỏ, nói chính mình giống như là ở bị kim đâm giống nhau, chẳng lẽ cái kia quỷ trước người vẫn là bị kim đâm chết? Như thế nào sẽ có như vậy cách chết đâu? Nghiêm thịnh vẫn là cảm thấy này hết thể lo di không thông, chính là hiện tại mặc kệ hắn tin hay không, bác thượng quảng tốt nhất đại phu đều xem không hảo con mẹ nó cái này quái bệnh. Hiện tại hắn duy nhất có thể trông cậy vào, cũng chính là này đó huyền môn thuật sĩ. Hoa nương nương, ta tưởng thỉnh ngài qua đi cho ta mẹ nhìn xem, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn hít sâu một hơi, mấy ngày nay cho hắn mẹ xem bệnh cũng hoa tiểu một vạn, bọn họ phu thê còn có gần 2000 đồng tiền tích tụ, chỉ cần có thể trị hảo con mẹ nó quái bệnh, liền tính muốn toàn cấp đi ra ngoài hắn cũng nhận. Dù sao hai người bọn họ khẩu tử hiện tại cũng không có hài tử. Bọn họ còn trẻ, tiền đến lúc đó còn có thể lại tránh. Không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ta đã quyết định phải ẩn, không nghĩ lại nhúng tay âm dương hai giới việc. Hoa doanh bà lắc lắc đầu, nàng liên ác quỷ phụ Linh là cái gì cũng không biết, làm nàng đi cấp lao thái thái đổi quỷ, hắn sợ là suy nghĩ thì ăn nga. Chư ta phù tưởng Huệ Linh cũng thử qua, trừ bỏ làm lao thái thái trên người mọc ra một cái lại một cái quỷ sang, giống như cũng không có mặt khác hiệu quả. Hoa doanh bà tổng cộng cũng liền như vậy chút thủ đoạn, nào dám dễ dàng ứng thừa như vậy sai sự. Hoa nương nương, tính ta thiếu ngươi một tân tình, cầu ngươi cứu cứu ta mẹ đi. Tới phía trước, nghiêm thịnh cũng đã nghe nói hoa nương nương ẩn lùi sự, bất quá hắn cảm thấy chính mình làm huyện trưởng bí thư, hoa nương nương vẫn là nguyện ý cho hắn cái này thể diện. Chuyện này, ta thật sự không giúp được ngươi. Hoa doanh bà lắc lắc đầu, bất quá ta biết có người có lẽ có thể giúp ngươi. Nói. hoa doanh bà nhìn về phía một bên thuần minh tiểu hòa thượng tịch không lão hòa thượng đi thời điểm đã từng đã nói với nàng hắn cái này đồ đệ phật hiệu tinh thâm giống nhau quỷ quái không phải đối thủ của hắn nếu có yêu cầu có thể tùy thời sai phái hắn làm như rèn luyện nhưng là lão hòa thượng không có nói cho hoa doanh bà thuần minh tiểu hòa thượng tuy rằng lợi hại nhưng lại là cái sợ quỷ pháp sư ta thuần minh kết đảm hắn tưởng nói hắn không được Nhưng đối mặt hoa thí chủ tín nhiệm ánh mắt, Thuần Minh lại nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Sư phó không còn nữa, hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình, có lẽ hắn hẳn là thử một lần đi. Tiểu hòa thượng nhấp miệng, giàu dĩ mà nghĩ. Người khả năng nghe nói qua, phía trước kia kiện gian sát án, là ta cùng một cái lao pháp sư liên thủ phá giải, Thuần Minh chính là vị kia đại sư đệ tử. Nghiêm thịnh là huyện trưởng bí thư. Hoa doanh bà không tin hắn không biết gian sát án phá án từ đầu đến cuối. Lại là vị kia đại sư sao? Nghiêm thịnh đánh giá thuần minh đầu trọng, biểu tình thoải mái, trong lòng lại có một chút tin tưởng. Dù sao đều đã như vậy, không bằng khiến cho hắn thử xem, vạn nhất mèo mù gặp chuột chết đâu. Nghiêm thịnh hận không thể hiện tại liền mang thuần minh rời đi, chính là hoa doanh bà kiên trì làm hài tử đi trước đi học. Nghiêm thịnh chỉ có thể lui một bước, đưa ra nghỉ trước khi đi trường học tiếp hài tử. Tiểu học nghỉ chưa có hai tiếng rưỡi, hắn lái xe đó đưa, hoa không được nhiều thời gian dài. Cái này đề nghị thuần minh cùng hoa doanh bà đều không có cự tuyệt. Một bên thịnh bảo bảo quay tròn mà chuyển trong mắt, bắt đầu đánh lên oai chủ ý. Chờ giữa trưa nghiêm thịnh dựa theo ước định thời gian tới đón người thời điểm, thuần minh phía sau nhiều một cái kế hoạch ngoại cái đuôi nhỏ. liền ở trên lầu. Nghiêm thịnh đem xe ngừng ở dưới lầu, chuẩn bị mang hai đứa nhỏ đi lên. thuần minh cùng thịnh bảo bảo đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nghiêm ra nơi cái kia cửa sổ biểu tình có chút ngưng trọng thịnh bảo bảo thấy được từng đoàn ngưng tụ không tiêu tan đoàn khí ân đi chưa được mấy bước lộ thuần minh che lại lỗ thai quỷ gối trên mặt đất hắn nghe thấy được từng tiếng cuồng loạn kêu rên mụ mụ ta đau mụ mụ ta đau nay cổ cơ hồ có thể đem người bức điên đoán khí làm thuần minh căn bản đứng không vững thân thể giờ khác này hắn lại lui bước ký ức phảng phất về tới 8 năm trước lệ quỷ ngay trước mặt hắn từng ngụm ăn luôn cha mẹ hắn hắn ra ra mãi nãi, còn có hắn mới sinh ra không lâu muội muội bọn họ tiếng kêu hảo thê thảm mụ mụ bị cắn rất nửa người lại còn chỉ vào môn đối hắn kêu rõ ràng cháy mau rõ ràng là hắn đã từng tên sư phó đuổi tới thời điểm chỉ tới kịp cứu hắn cái kia ác quỷ là bị hắn đưa tới lao hòa thượng nói hắn là nhanh nhẹn đồng tử Năm tuổi năm ấy mở ra linh thông, có thể nghe được, nhìn đến người khác nghe không thấy thanh âm, nhìn không tới đồ vật đạo ra xưng cái này vì thiên nhãn thông, có thể nói là ngàn vạn chung không một tu Phật tu nói mẩm Đồng thời, cũng là lệ quỷ tốt nhất đồ ăn. Hắn là hại chết cả nhà nguyên nhân dẫn đến, cùng với nói thuần mình sợ hãi nhìn thấy quỷ, không bằng nói là ở chán ghét chính mình. Lao hòa thượng đem hắn mang theo trên người sau cho hắn một chuỗi gô đàn Phật châu. này có thể che giấu hắn hơi thở tránh cho hắn bị ác quỷ cuốn thân đồng thời lao hòa thượng còn dạy hắn phật hiệu làm hắn mặc dù tương lai gặp lệ quỷ cũng có thể đem hắn chế phủ ta nghe thấy được nàng ở khóc thuần minh nắm chặt bảo bảo tay hắn trong đầu tất cả đều là cái kia thanh âm giống như mau nổ mạnh nhưng kỳ quái chính là đương hắn tiếp xúc đến thịnh bảo bảo thời điểm kia cổ áp lực cơ hồ đem người bước điên loạn khí giống như từ thân thể hắn chung rời đi hắn giống như bắt được một cây cứu mạng dơm dạ đem bảo bảo chảo càng khẩn ở trong lòng thuần minh như cũ phỉ nhổ chính mình hắn vẫn là một cái người nhát gân a nghiêm thịnh bị chính đốc, ai ở khóc là mẹ nó sao chương năm mươi lăm cả nhà đương thần côn nhật tử 17. bảy thuần minh tiểu sư phó ngươi không sao chứ nghiêm thịnh rất là lo âu mà nhìn ngồi quỳ trên mặt đất tiểu hòa thượng hắn đã thực nỗ lực dựng lên lỗ thai nghe xong Nhưng căn bản là không có nghe được Thuần Minh nói khóc tiếng la a Bởi vì bọn họ động tĩnh quá lớn, không ít hàng xóm đã ở đánh giá bọn họ, Nghiêm Thịnh có chút quấn bách, nơi này ở đều là cơ quan đơn vị cán bộ người nhà, hắn cũng không hy vọng người khác biết chính mình tìm một cái hòa thượng tới cấp mẹ nó xem bệnh Chúng ta trước lên lầu đi. Nghiêm Thịnh dối tay muốn đem Thuần Minh nâng lên, bất quá bị Thuần Minh cự tuyệt. Bảo thí chủ, phiền thoái ngươi lôi kéo tay của ta. Thuần Minh hốc mắt có chút ướt át, Thịnh Bảo Bảo nhớ tới hoa tiểu liếm, mỗi khi nó tưởng liếm lại liếm không đến thời điểm, liền sẽ lộ ra như vậy ủy khuất lại vô tội ánh mắt. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không buông ra tay. Bảo Bảo tức khắc hảo khí vạn trượng, cảm thấy chính mình bị người dựa vào. Thuần Minh hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục hạ tâm tình, chậm rãi đứng dậy. Sư phó nói không sai, hán tổng muốn khắc phục cái này tâm ma, bằng không cái gì hàng yêu trừ ma dã vọng. Đều chỉ là hy vọng xa vời Nghiêm thịnh ra ở lầu 2 Đi lên một tiết thang lầu bên tay trái Chính là nhà hắn Tưởng Huệ Linh đã sớm ở cửa chờ Nhìn đến bọn họ Lập tức tiếp đón bọn họ vào nhà Căn nhà này chiều nam Hai phòng ở Phòng khách để được với rất nhiều nhân gia Một bộ nhà ở như vậy lớn Hộ hình rất là không tồi Phía trước ta mẹ trụ chiều nam kia gian phòng ngủ Bởi vì nàng tuổi trẻ khi Vẫn luôn ở ruộng nước lao động Rơi xuống lao thấp khớp tật xấu vừa đến mưa rầm thiên liền đau lợi hại chiều bác phòng ngủ hàng khí trọng lại hàng năm không thấy được ánh mặt trời ta cùng ta ái nhân ở đem mụ mụ từ ở nông thôn tiếp nhận tới sau khiến cho nàng ở chúng ta nguyên bản kia gian phòng ngủ bất quá từ nàng sinh quái bệnh sau liền không muốn ở tại nam phòng nói ánh mặt trời chiếu nàng thực không thoải mái làn da nóng rất đau vì thế chúng ta lại làm nàng dọn tới rồi bác phòng tường huệ linh chỉ chỉ đại môn nhắm chặt kia gian phòng ngủ Lao thái thái lúc này liền ở trong phòng. Bảo bảo cùng thuần minh đều thấy, từ kia kẹt cửa chung không ngừng mánh liệt mà ra âm sát. Thuần minh đem tay niết mà càng khẩn, hô hấp càng thêm dồn rập. Bảo bảo ngửa đầu xem hắn, còn có thể nhìn đến hắn mổ hơi nhỏ giọt đỉnh đầu. Ra đau, mụn ra đầu, ra đầu, ra đầu, ra đầu, ra đầu, ra đầu. nhọn hò hết thành, một tiếng so một tiếng dồn dập Một tiếng so một tiếng sắc bén. Thuần Minh cảm thấy chính mình phía sau lưng giống như đã bị mồ hôi tầm ức. Nếu không phải thịnh bảo bảo trên người kia cổ mạc danh bình phục hắn cảm xúc năng lượng, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm đã hỏng mất. Ta giúp các ngươi mở cửa. Tưởng Huệ Linh thấy hai người đứng ở phòng khách vẫn không núp đích, biểu tình có chút xấu hổ. Kỳ thật từ ban ngày từ hoa ra trở về về sau, Tưởng Huệ Linh liền đối bà bà nơi Bắc phòng sinh ra mạc danh bài xích Cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là không dám tới gần, hơi chút ly đến gần một ít, liền cảm giác lo lắng đau đớn, tưởng Huệ Linh không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Mẹ, nghiêm thịnh đồng sự có việc, nhà bọn họ hài tử muốn ở nhà chúng ta đái trong chốc lát, bọn nhỏ tưởng bái phòng một chút trong nhà trường bối, ta đem cửa mở ra. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra cửa phòng. Trong phòng không có bật đèn, mặc dù bắt phòng hàng năm không thấy được quang. nhưng trong phòng người vẫn là đem bức màn cấp kéo lên chỉ có cực nhỏ ánh sáng xuyên tấu qua cũng không như thế nào kỹ càng bức màn vải dẹp tiến vào phòng trong lúc này bắc phòng cơ hồ là một mảnh lũ ám chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến mép giường ngồi một cái câu lũ bối lao nhân linh nhi ta đau tiểu thịnh mẹ đau a lão thái thái giọng nói nghẹn ngào thanh âm nhược không thể nghe thấy cơ hồ là máy móc thức kêu rên bởi vì cửa phòng bị mở ra bác phòng hơi chút có chút nguồn sáng thịnh bảo bảo cùng thuần minh cũng thấy rõ ràng lao thái thái diện mạo Từ ni nhi trước kia hẳn là một cái thân khoan thể béo lao thái thái trong khoảng thời gian này bởi vì quái bệnh duyên cớ đột nhiên bạo gầy nguyên bản bị căng ra làn da giống như là thả mấy tháng mất đi hơi nước quả táo nhăn dùm gió lỏng xuống dưới làn da một tầng tầng trồng chất, nhìn qua cổ quái cực kỳ gục xuống mà mí mắt ngăn chặn thượng lông mi nồng đậm bóng ma che đậy tầm mắt Ánh mắt nhìn qua có chút hung ác nham hiểm, hơn nữa từng mảnh nâu thấm ra đốm mồi cùng rậm rạp điểm đỏ tử, làm người nhìn liền tâm sinh khiếp đảm. Ta mẹ trước kia không dài như vậy, các ngươi xem kia bức ảnh, nàng thật là một cái thực hiện từ lao thái thái. Nghiêm thịnh đi vào một bước, ở thuần minh cùng thịnh bảo bảo bên thai nhỏ giọng nói đến. Đều nói tướng từ tâm sinh, mẹ nó hiện tại nhìn qua như là một cái tâm tư thâm trầm, thập phần khó làm lao thái bà. Nhưng thực tế thượng ở sinh trận này quái bệnh phía trước, con mẹ nó bộ dáng miễn bàn nhiều hiền lành, luôn là cười tủm tỉm, dọn đến trong thành mấy năm nay, hàng xóm nhóm cũng đều thực thích nàng. Nghiêm Thịnh thấy được Thuần Minh cùng Thịnh bảo bảo trong mắt khiếp sợ cùng sợ hãi, sợ bọn họ bởi vì vào trước là chủ duyên cớ hiểu lầm hắn mẫu thân. Trên thực tế cho tới bây giờ Nghiêm Thịnh đều không mấy tin được buổi sáng Thuần Minh nói những lời này đó, mẹ nó như vậy người tốt. Như thế nào sẽ chọc hạ thân chết không cần thiết cựu hận đâu. Không nghĩ tới, Làm bảo bảo cùng thuần minh khiếp sợ căn bản là không phải lao thái thái kia trương gương mặt, mà là cái kia ghé vào lao thái thái đỉnh đầu, quỷ dị mà hướng về phía bọn họ mỉm cười quỷ đồng. Khô quắc nhỏ gầy giống như bộ xương khô giá giống nhau hài tử, đầu lâu cơ hồ cùng thân thể giống nhau đại, chỉ có một ít thưa thớt đầu tóc, hốc mắt ao hãm, hiện ra hai cái đen nghìn nghịt lỗ thủng. Nàng cứ như vậy nhìn hai người, liệt khỏe miệng kêu, mụ mụ ta đau. Nàng cơ hồ đã cùng Lao Thái Thái thân thể dính liền ở một khối, thật nhỏ giống như chân gà giống nhau ngón tay thật sâu cắm vào Lao Thái Thái ra thịt trùng, này chỉ sợ cũng là Lao Thái Thái vẫn luôn kêu có người dùng kim đâm nàng nguyên nhân. thuần Minh đã bị này mãnh liệt mà đến đoán khí doãn ốc, mà bảo bảo cũng không có cảm nhận được quá lớn ác niệm, nàng ánh mắt nhìn chầm chầm quỷ anh trên đầu hồng nhạt phát kẹp. Phát kẹp cũng liền nắp bình như vậy đại, màu hồng phấn lửa xa cuốn quanh thành hoa mẫu đơn bộ dáng. Quỷ anh số lượng không nhiều lắm đầu tóc bị cái này tiểu cái kẹp kẹp lấy, cố định ở nhị sau vị trí. Chính diện nhìn lại, chỉ lộ ra nho nhỏ, phấn phấn một góc. Nàng thực yêu quý cái này phát kẹp, thường thường nhấc tay sờ sờ nó, động tác tiểu tâm cực kỳ, giống như là một cái đơn thuần hài tử. Đương nàng thu hồi tay, đem năm ngón tay một lần nữa cắm vào lao thái thái trong cơ thể thời điểm. Nàng lại cùng thay đổi cá nhân dường như Hoán khí sôi trào Ác quỷ phụ linh Bị kim đâm cảm giác Chết yểu nữ quỷ anh mãnh liệt oán nghiệm Còn có hai người chi gian thật sâu nhân quả dây dưa Thinh bảo bảo nháy mắt liền minh bạch Nàng nhìn về phía bên người thập phần khẩn trương láo thái Thái tình huống nghiêm thịnh vợ chồng Như vậy bọn họ lại biết chuyện này sao Cái này vội Chúng ta không thể giúp Thinh bảo bảo lôi kéo thuần minh tiểu hòa thượng liền phải rời đi Thuần Minh kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ, bảo thí chủ cũng thấy. Thuần Minh lại khẩn trương lại hoảng loạn, đồng thời hắn trong lòng còn có chút bí ẩn mừng thầm. Hắn cảm thấy chính mình có chút đê thiện, có thể thấy người khác nhìn không thấy đồ vật, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà khi hắn biết bảo bảo cùng hắn giống nhau thời điểm, lại cảm thấy chính mình giống như không như vậy cô đơn. Thiểu cô nương, ngươi là đói bụng sao? Vẫn là mệt mỏi. A Di cho ngươi lấy cái đồ hộp ngươi đi phòng khách ngồi ăn có được hay không? A Di ra còn có tivi màu đâu? Ta cho ngươi điều cái tivi xem đi. Tường Huệ Linh cũng không có đem Thịnh Bảo Bảo nói để ở trong lòng. Hôm nay bọn họ chân chính tưởng thỉnh người là hoa nương nương. Chỉ là đối phương không chịu hỗ trợ, mới lui mà cầu tiếp theo lựa chọn thuần minh tiểu sư phó. Thịnh Bảo Bảo ở bọn họ trong mắt chính là một cái bình thường hài tử. Hôm nay là đi theo ca ca lại đây xem náo nhiệt. Nói xong, tưởng Huệ Linh liền chuẩn bị dắt thịnh bảo bảo tay rời đi. Bảo thí chủ nói rất đúng, cái này vội. Chúng ta không thể giúp. Thuần Minh giữ chặt bảo bảo một cái tay khác, hắn có thể cảm nhận được. Phòng ngủ kia nói tối tăm ánh mắt gắt gao rừng ở chính mình trên người. Hắn nỗ lực làm chính mình không cần để ý này nói ánh mắt. ngẩng đầu nhìn về phía tưởng Huệ Linh vợ chồng, từng câu từng chữ, thông thả mà nói. Chúng ta đi thôi. Thuần Minh đem bảo bảo hai tay nắm mà gắt gao, cứ như vậy đi đường tư thế liền có vẻ có chút buồn cười. Hắn không ngừng hít sâu khí, thâm bật hơi, chờ đi tới cửa thời điểm, dừng ở chính mình trên người ánh mắt kia mang cho hắn áp lực nháy mắt nhỏ rất nhiều. xì, sì, xì, sì, xì. Sì. Trong phòng quỷ anh thu hồi dừng ở bảo bảo cùng Thuần Minh trên người tầm mắt, túi đầu nhìn chính mình dưới thân kia viên đầy đầu đầu bạc đầu, dơ lên tay. Sau đó thật mạnh cắm vào nàng ra thịt trung. Tựa hồ cảm thấy trò chơi này hảo chơi cực kỳ, quỷ đồng không ngừng phát ra khặc khặc khạc tiếng cười. nay hết thảy, tưởng Huệ Linh cùng Nghiêm Thịnh đều nghe không thấy cũng nhìn không thấy. Tiểu Thịnh, mẹ đau a, ai ô ô, đau chết mất. Lao Thái Thái đau chịu không nổi, ngã vào trên giường không ngừng quay cuồng lên, Nghiêm Thịnh nôn nóng tiến lên trấn an mẫu thân. Tính, hai đứa nhỏ thôi, cũng là ta hôn đầu. Cứ nhiên đem hy vọng đặt ở lớn như vậy điểm hài tử trên người, mẹ như vậy đi xuống không được a đến lúc đó ta nghĩ cách tìm quan hệ nhờ người, nhìn xem có thể hay không tìm được đáng tin cậy pháp sư đạo nhân. Nghiêm thịnh đã nghĩ tới phía trước mặt trên phái xuống dưới xử lý hồ sơ kia hai người, lúc trước hắn để lại trong đó một người liên hệ phương thức, đối phương nếu phụ trách xử lý loại này thần quái án kiện, khẳng định cũng nhận thức không ít cao nhân, hắn cũng không phải thế nào cũng phải cầu hoa doanh bà không thể. kia, ta đây đi đưa đưa hai hải tử. Tường Huệ Linh nhìn nhìn kêu rên lão thái thái, đến gần rồi một hai bước, không biết vì cái gì liền thở không nổi tới. Nàng dừng bước không trước, sau đó thực mau trở lại trong phòng khách, cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị đi đưa hai đứa nhỏ. Quá kỳ quái, đáy lòng có cái thanh âm nói cho nàng, nếu nàng hiện tại không cùng qua đi, nàng sẽ hối hận cả đời. Ân, Nghiêm thịnh lên tiếng, dù sao hắn hỏi đơn vị mượn một ngày xe. Đưa hai hải tử hồi trường học cũng không phải cái gì đại sự. Cứ như vậy, tưởng Huệ Linh bước nhanh chạy ra nhà ở, đuổi theo mới đi ra ngoài không lâu thuần minh cùng bảo bảo. Thuần minh tiểu sư phó, ta đưa ngươi cùng ngươi mội mội hồi trường học đi. Tưởng Huệ Linh giơ lên trong tay chìa khóa xe, rất là hảo tính tình mà cười cười. Phía trước ta nói không có sai, lao thái thái sắc thật bị ác quỷ phụ Linh. Thuần minh há miệng thở dốc do dự một lát sau vẫn là mở miệng. Nàng trên cổ, cưới một cái quỷ đồng, nàng nói chính mình trên người giống như bị kim đâm giống nhau đau, là bởi vì quỷ đồng ngón tay không ngừng mà chọc tiến nàng ra thịt. Tường Huệ Linh cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, trên người nàng nhân quả tuyến rất ít, hơn nữa bọn họ không có giúp lao thái thái đội quỷ, Tưởng Huệ Linh lại còn nguyện ý đưa bọn họ hồi trường học, có thể thấy được đối phương vẫn là tâm tồn thiện ý. Đứa bé kia giống như mới một tuổi tả hữu lớn nhỏ, Nàng trên đầu đứng một cái màu hồng phấn kẹp tóc, cùng loại mâu đơn đa dạng. Thinh bảo bảo bổ sung một câu. Nàng vẫn luôn ở kêu, mụ mụ, ta đau. Thinh bảo bảo ánh mắt sâu kín mà nhìn trước mắt nữ nhân này, ở kêu đau thời điểm, nàng hoàn toàn phục chế quỷ đồng miệng lưỡi. Bang! Tường Huệ Linh trong tay chìa khóa xe rơi xuống trên mặt đất, cả người đều ngốc lăng ở. Đi thôi! Thinh bảo bảo kéo kéo thuần minh tiểu hòa thượng, nhỏ giọng nói. ân. Thuần Minh gật gật đầu, lôi kéo bảo bảo tay xoay người rời đi. Ngươi? Cũng thấy sao? Ân, chúng ta là đồng loại đâu? Về sau ngươi đã kêu ta thuần Minh đi, sư phó cũng như vậy kêu ta. Hảo, vậy ngươi kêu ta bảo bảo đi, bảo thí chủ nghe đi lên quá kỳ quái. Hai đứa nhỏ thanh âm càng ngày càng nhẹ, tưởng huệ linh đại não hoàn toàn phong không, đã không kịp tự hỏi bọn họ đang nói chuyện chút cái gì. Màu hồng phấn phát kẹp, hoa mẫu đơn hình thức. Một tuổi lớn nhỏ quỳ đồng, còn có kia một tiếng mụ mụ, ta đau. Nàng nghe thấy quá, ở nàng mang theo trừ tà phủ cùng bà bà tiếp xúc thời điểm. Nàng nổi điên dường như nhặt lên rơi xuống trên mặt đất chìa khóa, bay nhanh đi đến điều khiển vị, chân sát chân ga xông ra ngoài. Bảo bảo cùng thuần minh đi ở đường cái bên cạnh, thấy được từ bọn họ bên người gặp thoáng qua chạy như bay đi ra ngoài tiểu ô tô. Nàng tựa hồ minh bạch đâu. Bảo bảo quay đầu. Nhìn nơi xa nghiêm ra lầu hai, Quỷ đông liền ghé vào cửa sổ Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau Trước 56 cả nhà đương thần côn nhật tử 18 Tuyệt đại đa số người đều cho rằng Tưởng Huệ Linh cùng nghiêm thịnh không có hài tử kỳ thật chỉ là hiện tại đã không có Ở 9 năm trước Bọn họ từng có quá một cái nữ nhi Chỉ là hài tử ở một tuổi thời điểm chết non Nghiêm lệnh lệnh Đây là lúc ấy sơ vì phụ mẫu nghiêm thịnh Cùng tưởng Huệ Linh phiên biến từ điển lấy ra tên Bất đồng với lúc ấy phổ biến có chứa quốc tự, đảng tự, hồng tự tên họ, tên này độc đáo lại dễ nghe. Lệnh, đại biểu cho tốt đẹp, đồng thời cũng con lúc ấy đã ở huyện chính phủ đi làm tiểu ba ba nghiêm thịnh tha thiết chờ đợi. Hắn hy vọng chính mình nữ nhi sau khi lớn lên có thể trở thành ra lệnh nữ cường nhân, cân quắc không nhường tu mi nữ hào kiệt. Lệnh lệnh hai chữ, là thân là cha mẹ đối hải tử không chút nào giữ lại tình yêu. Nhưng hiện tại, này hai chữ... còn lại là tưởng Huệ Linh cùng Nghiêm Thịnh trong lòng vứt đi không được đau đớn. Sinh hạ nữ nhi năm ấy, Nghiêm Thịnh mới vừa tiến chính phủ công tác, lúc ấy hắn vẫn là một cái không chấp mắt tiểu đảng viên, đồng thời kia một năm bởi vì dập nát bốn quỷ rút, cả nước chính vụ đại cải cách, là một cái rất có tiến tới tâm nam nhân, Nghiêm Thịnh cơ hồ mỗi ngày tăng ca, rất khó có thời gian chiếu cấu người nhà. Bất quá hắn nỗ lực cũng không có uổng phí, hắn thực mau bị lúc ấy vẫn là phó huyện trưởng lãnh đạo thưởng thức, Nương cái này quan hệ, nghiêm thịnh vì mới ra ở cứ không lâu thê tử mưu hoa một cái cửa hàng bách hóa chức vụ. Trước đó, tưởng Huệ Linh chỉ là ở quê quán trấn trên cung tiêu xã Đương Viên trước nhỏ, có thể đi mới vừa tổ chức không lâu cửa hàng bách hóa đi làm, đối với tưởng Huệ Linh tới nói cũng coi như là tháng trước. Nhưng theo hai vợ chồng sự nghiệp thượng bò lên, rất nhiều vấn đề cũng tùy theo mà đến. Đầu đương trong đó, chính là nữ nhi lệnh lệnh. Lúc ấy chính trực thanh niên trí thức trở về thành triều, trong thành nhà ở lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Tưởng Huệ Linh cùng Nghiêm Thịnh thắc biến quan hệ cũng không có thể tìm được giá cả thích hợp cho thuê phòng. Lại bởi vì hai vợ chồng đều mới vừa công tác không lâu, đơn vị phòng ở đều bị một ít lao tuổi nghề tiền bối nhìn chằm chằm. Mặc dù Nghiêm Thịnh là phó huyện trưởng xem trọng người, cũng lộng không tới một bộ tiểu phòng ở. Lúc ban đầu kia hai năm... Hai vợ chồng chỉ có thể ở tại từng người đơn vị tập thể trong ký túc xá, tương đương với ở riêng, dưới loại tình huống này, bọn họ tự nhiên không có biện pháp đem mới sinh ra không lâu hải tử mang theo trên người chiếu cố. Lúc ấy tưởng Huệ Linh có nghĩ tới có phải hay không hẳn là từ bỏ cửa hàng bách hóa công tác, nhưng cơ hội này quá khó được, bởi vì cửa hàng bách hóa mới vừa khai trường không lâu, là nguyên lão cấp công nhân, tương lai bay lên không gian rất lớn. Bên người người đều không duy trì nàng vì hài tử từ bỏ cái này công tác. Liên ở khi đó, bà bà từ Ni Nhi đứng dậy, tỏ vẻ chính mình có thể chiếu cố hảo tiểu cháu gái. từ Ni Nhi là một cái rất hòa thuận hảo bà bà, tưởng Huệ Linh gả đến nghiêm ra, liền không có chịu quá một chút khí, đặc biệt là ở nàng mang thai trong lúc, bà bà càng làm mọi chuyện săn sóc, ngay cả thân mụ cũng làm không đến nàng như vậy cẩn thận. Vì tỏ vẻ chính mình có thể chiếu cố hảo hài tử quyết tâm. Từ Nhi Nhi còn tiếp nhận đại đội dưỡng dương công tác, dưỡng dương thủ lao là mỗi ngày một hồ sữa dê, hơn nữa hai vợ chồng có thể phân đến mãi chạm lại phiếu, mặc dù không có tưởng Huệ Linh cái này thân mụ tại bên người, cũng tuyệt đối đói không hài tử. Cứ như vậy, tưởng Huệ Linh cùng Nghiêm Thịnh lao tới khoảng cách thôn xe trình ba cái giờ huyện thành, đem hài tử ném cho quả phụ chiếu cố, hai vợ chồng mỗi cái cuối tuần đều sẽ về nhà. Cứ như vậy, Mãi cho đến lệnh lệnh 6 tháng lớn nhỏ thời điểm, quốc gia đem kế hoạch hóa gia đình nạp vào cơ bản quốc sách. Kỳ thật kế hoạch hóa gia đình tuyên truyền cũng không phải này một năm mới bắt đầu. Bọn họ nơi này là dân cư đại tỉnh, mỗi người đều lấy nhiều sinh hài tử, khai chi tán diệp vì vinh. Cái này kế hoạch mới ra tới thời điểm, hưởng ứng người rất ít, rất nhiều thể chế nội người như cũ ở siêu sinh sống tạm bỡ, cũng không ai nghiêm túc quản quá. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Các thôn chấn thậm chí còn tổ chức kê sinh đại đội, thể chế nội quản càng nghiêm, chỉ cần bị cử báo tồn tại sống tạm bợ hiện tượng, bát sát công tác nói không liền không có. Tường Huệ Linh cùng nghiêm thịnh chỉ có một nữ nhi, vẫn luôn có tái sinh một cái nhi tử ý tưởng, muốn thấu một chữ hảo, bất quá bọn họ dù sao cũng là chịu quá thời đại này giáo dục cao đẳng phần tử trí thức, ở kế hoạch hóa gia đình nạp vào cơ bản quốc sách sau, chỉ là mất mát mấy ngày, liền tiếp nhận rồi sự thật này. Lão lãnh đạo đều nói, nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, nghiêm thịnh tự cấp nữ nhi đặt tên khi chờ đợi cũng thuyết minh hắn cũng không phải khinh thường nữ nhân nam nhân. Hiển nhiên so với ổn định công tác, giàu có hỉ nhạc sinh hoạt, một cái còn không có đã gặp mặt nhi tử thật sự không như vậy quan trọng. Đặc biệt nữ nhi lệnh lệnh xinh đẹp đáng yêu, sớm đã thỏa mãn bọn họ thân là cha mẹ chờ mong, tưởng Huệ Linh cùng nghiêm thịnh đều không có nghĩ tới, phải vì truy sinh một cái nhi tử, từ bỏ hiện tại công tác. Duy nhất có chút thất vọng người là từ lao thái thái, bất quá ở nghiêm thịnh cùng nàng câu thông quá về sau, nàng không còn có ở bọn họ trước mặt lộ ra quá tiếc nuối cảm xúc. Có lẽ nói, nàng đem tiếc nuối cảm xúc gần nắp rồi. Tường Huệ Linh đầu đã hoàn toàn phát ngốc, nàng lái xe, trong đầu không ngừng suy tư năm đó những cái đó sự. Kế hoạch hóa gia đình hoàn toàn chứng thực sau tháng thứ ba, nữ nhi bắt đầu thường xuyên khóc nháo, cơ hồ là chỉnh túc chỉnh túc khóc, giọng nói đều khóc sưng lên. Nước miếng đều mang theo tơ máu Bởi vì kia mấy tháng lao thái Thái biểu hiện như là hoàn toàn buông khúc mắc, Như cút thập phần dụng tâm mang hài tử Bởi vậy tưởng Huệ Linh chưa từng có hoài nghi Quá cái này từ thái hiền lành bà mẫu Vẫn luôn làm hài tử khóc đi xuống Cũng không phải chuyện này nhi Tưởng Huệ Linh cùng trượng phu còn chuyên môn Xin nghỉ mang hài tử đi thành phố xem qua thật xấu Bác sĩ cũng nói không nên lời nguyên cơ tới Cuối cùng cấp ra chẩn bệnh là tiểu nhi xuyên thật cấp khai không ít trị xuyễn dược, đáng tiếc ăn non nửa tháng, đều không có hiệu quả. tưởng Huệ Linh Vĩnh Viên cũng quên không được lúc ấy vì cấp nữ nhi chữa bệnh, như vậy khổ dược nàng đều nhịn đau hướng nữ nhi trong bụng rót hài tử khóc sắp xỉu đi qua, đôi mắt xương giống hoạch đảo giống nhau, vừa mới học được nói một chữ độc nhất hài tử thấy nàng bưng dược lại đây, liền sẽ ồn ào không không không. Bởi vì lâu trị không hết, bọn họ lại cấp hài tử thay đổi một cái đại phu Đối phương trần bệnh nói có thể là kinh tật, cấp hài tử khai không ít thu kinh định thần dược vật, đáng tiếc như cũ hiệu quả cực nhỏ. Đến sau lại, hai tử bởi vì ngày đêm khóc náo, giọng nói đều bắt đầu phát không ra thanh âm tới. Lãnh đạo đã biết tưởng Huệ Linh trong nhà tình huống, hơn nữa công tác hơn nửa năm thời gian tưởng Huệ Linh công tác biểu hiện thập phần xung ra, hán thập phần săn sóc cho phép tưởng Huệ Linh hưu nghỉ dài hạn, về nhà hảo hảo chiếu cố nữ nhi. ở giao tiếp xong công tác chuẩn bị về nhà thời điểm nàng thấy được phục sức trên quầy hàng tân tiến một đám phát kẹp nữ nhi lệnh lệnh đã từng là cái thật xinh đẹp tiểu hoa nhi chính là bởi vì sinh bệnh duyên cớ nàng uống thuốc số lần xa so ăn cơm số lần nhiều mấy tháng thời gian liền gây thành ra bọc xương nho nhỏ thân thể chống đỡ đại đại đầu nhìn qua đáng sợ lại xấu xí tường huệ linh mua trong đó một cái quý nhất xinh đẹp nhất phát kẹp về nhà sau kẹp ở nữ nhi thưa thất đầu tóc thượng kia một ngày lệnh lệnh phá lệ nói cái thứ nhất điệp tử mụ mụ a tưởng huệ linh thật mạnh đấm vào ô tô tay lái nước mắt mãnh liệt mà xuống nghỉ dài hạ ngày đầu tiên lệnh lệnh liền qua đời chết ở nàng trong lòng ngực lúc này còn không có bắt đầu cưỡng chế hỏa táng lệnh lệnh sinh thời gặp như vậy nhiều tội nghiêm thịnh cùng tưởng huệ linh lại như thế nào bỏ được nàng sát chết lại bị lửa đốt đâu bởi vì trong thôn có trước tiên cấp lão nhân chuẩn bị mổ cùng quan tài tập tụ. Hai vợ chồng cùng lao thái thái thương lượng một chút, tạm thời trước quân lệnh lệnh táng ở lao nhân mộ địa trung. Lao thái thái biểu hiện thập phần rộng lượng, tưởng Huệ Linh cũng vì thế thật sâu cảm kích bà mẫu dày rộng. Có lẽ là cái thứ nhất nữ nhi chết yểu quá làm hai vợ chồng thương tâm, ở lệnh lệnh sau khi chết kia mấy năm, bọn họ ai đều không có nhắc tới quá lại muốn một cái hải tử ý tưởng. Thẳng đến gần hai năm, hai người tuổi tác thực sự không nhỏ, nữ nhi ly thế bi thống cũng đạm đi một ít. Lại muốn một cái hài tử, rốt cuộc bị đề thượng chương trình hội nghị. Với lúc lúc ấy, Phó huyện trưởng tấn chức vì huyện trưởng, đem hắn vẫn luôn thưởng thức nghiêm thịnh đưa tới bên người làm bí thư. Nghiêm thịnh ở huyện chính phủ nội địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Hai vợ chồng rốt cuộc phân tới rồi một bộ hai phòng ở phòng ở. Tưởng Huệ Linh chủ động đề nghị đem quê quán bà bà nhận được bên người chiêu cố. Biết được nhi tử con dâu rốt cuộc chuẩn bị muốn hài tử sau, lao thái thái là vui mừng nhất. Nàng mỗi ngày biến đổi đa dạng cấp hai vợ chồng làm phong phú đồ ăn, mỗi ngày thiên không lượng liền đi ngoại ô dân trồng rau trong nhà mua sắm mới mẻ rau dưa trứng gà, hai vợ chồng chất lượng sinh hoạt đột nhiên để cao một mảng lớn, tưởng Huệ Linh cũng càng cảm, cảm nhớ bà bà săn sóc từ ái. Đáng tiếc không biết có phải hay không tuổi có chút lớn duyên cớ, mấy năm nay tưởng Huệ Linh hoài thượng quá hai lần, nhưng đều ở ba bốn tháng thời điểm xảy mất. Hiện tại Lao Thái thái sinh bệnh nặng, Hai vợ chồng càng là vô tâm sinh hải từ sự tình. Cứ như vậy, ở một đường trong lúc miên man suy nghĩ, tưởng Huệ Linh rốt cuộc đánh xe về tới quê quán Nhưỡng Bình. Nhưỡng Bình tuy rằng về ở Lan Thủy huyện nội, trên thực tế cùng trung tâm thành nội vị trí cực xa, bởi vậy này một khối phát triển vẫn luôn là tương đối lạc hậu, xinh đẹp rộng mở nước bùn lộ chỉ tu sửa đến khoảng cách thôn còn có một ngàn nhiều mễ tả hữu địa phương, lại đi phía trước chính là hẹp hỏi cái hố đường sỏi đá. Hai bên đều là ruộng nước, xe rất khó khai qua đi. Tường Huệ Linh đem xe ngừng ở đường xi si măng kia đoạn đất chống thượng, chính mình bước nhanh hướng trong thôn đi đến. Này không phải nghiêm ra tức phụ sao? Huệ Linh, là người sao Huệ Linh? Bởi vì cử gia dọn tới rồi huyện thành, mấy năm nay trừ bỏ trưởng bối cùng nữ nhi lệnh lệnh sinh kỵ chết kỵ, hai vợ chồng hiếm khi trở về, cùng người trong thôn liên hệ tự nhiên cũng ít. Bất quá làm nhưỡng bình nhất tiền đầu người thanh niên đại biểu. mọi người lại thật sâu nhớ rõ nghiêm ra vợ chồng khi bọn hắn ở đồng ruộng đường nhỏ gặp được thời điểm mọi người chủ động cùng nàng chào hỏi tường huệ linh chú ý tới những người này trong tay đều cầm cái cuốc búa còn có hảo những người này khiêng tấm ván gỗ thân cây cũng không biết làm gì đi chúng ta thôn lão kiểu mấy tháng trước suy sụp này không ngày mùa sao vẫn luôn cũng chưa kịp tu một cái lao nhân cười mở miệng huệ linh à nghe nói thỉnh tử lại thăng chức lạp Hiện tại là huyện trưởng trước mặt hồng nhân lâu, chúng ta thôn cũng coi như là người cùng thịnh tử căn người cùng thịnh tử nói nói, có thể hay không chi ngân sách sửa sang lại sửa sang lại chúng ta thôn này đó kiểu A lộ A, vài thứ kia đã sớm lao kỳ cục Lao nhân vừa dứt lời, ở đây tất cả mọi người mặt lộ vẻ mong đợi mà nhìn về phía tưởng Huệ Linh. Những việc này đều là yếu lĩnh đạo mở họp thương lượng, nghiêm thịnh cũng không có biện pháp làm chủ, bất quá đại gia yên tâm. Ta sẽ cùng nghiêm thịnh hảo hảo nói. Tường Huệ Linh tâm tư căn bản là không ở kia tòa suy sụp sụp lão kiểu cùng quê nhà xây dựng thượng. Thúc, có thể hay không mượn ta một cái cái quốc, ta có điểm tác dụng. Tường Huệ Linh đột nhiên nghĩ đến, chính mình không tay qua đi, chỉ sợ đào nửa ngày cũng không thể đem quan tài cấp đào ra. Không sai, sau khi nghe xong thịnh bảo bảo cùng thuần minh kia phiên lời nói sau, Tường Huệ Linh trong đầu đột nhiên sinh ra một ý niệm. Đó chính là đào gia nữ nhi quan tài, nhìn xem nàng rốt cuộc là vì cái gì mà chết. Hành, ngươi cầm đi dùng đi. Tuy rằng tưởng Huệ Linh hứa hẹn có chút có lệ, nhưng ở đây người vẫn là thực vui vẻ, thập phần hào phóng mà phân nàng một cái cái quốc. Tưởng Huệ Linh tiếp nhận cái quốc, vội vội vàng vàng hướng sau núi chạy tới. Các ngươi nói thịnh tử tức phụ lần này trở về là làm gì a? Như thế nào cầm cái quốc hướng sau núi chạy đâu? Chẳng lẽ là tới Đào Măng? Nhưng hiện tại cũng không phải ăn măng thời điểm A. Đúng vậy, sau núi có thứ gì đáng giá nàng hiếm lạ A. Mọi người nhìn tưởng Huệ Linh bóng dáng nghị luận sôi nổi, ai cũng không thể tưởng được, nàng lần này trở về là vì đảo chính mình nữ nhi quan tài. Lệnh lệnh, đứng ở nữ nhi mộ bia trước, tưởng Huệ Linh khiếp đảm, nguyên bản đầy ngập lửa giận ở nhìn đến nữ nhi mộ bia sau, giống như bị đón đầu rót một chậu nước lạnh. Nàng thật muốn vì hai đứa nhỏ nói, Đào khai nữ nhi quan tài, quấy giày nàng an bình sao. Lệnh lệnh, mụ mụ thực xin lỗi người. trầm mặc trong chốc lát, tưởng Huệ Linh vẫn là dơ lên trong tay cái cuốc. Nàng muốn tìm một cái chân tướng. Quan tài chôn rất sâu, tưởng Huệ Linh đào hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mới đưa quan tài nhảy ra tới. Nàng nhảy xuống hố đất, nhắm mắt lại, khi sâu một hơi, sau đó dùng hết chính mình sở hữu lực lượng đem quan tài đẩy ra. Quanh mình yên tĩnh đáng sợ. Tưởng Huệ Linh thân thể không được mà run rẩy, hảo sau một lúc lâu, mới lấy hết can đảm mở to mắt. Nhưng là làm nàng ngoại ý muốn chính là trong quan tải cái gì đều không có, không có nàng đoán trước trung hư thối sắp chết, trừ bỏ đục giống quan tài côn trùng, bên trong trống giống, liền khối bạch cốt cùng ẩu lạn vải dệt đều không có. Nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy nữ nhi nhập liệm, tưởng Huệ Linh hoàn toàn ốc. Đại bàng là thôn ngưỡng bình thôn dân. Hôm nay trong thôn tráng lao động toàn bộ xuất động tu sửa lao kiều, hắn cùng một cái khác người trẻ tuổi phụ trách đánh tiều cọc. Lao kiều ở bọn họ thôn có gần trăm năm lịch sử, tiều thân không dài, cũng liền hơn 10 mét bộ dáng, dưới cầu mặt nước cũng thực tiễn, trung đẳng thân cao tuổi trẻ nam nhân đạp lên đáy nước, nước sông độ cao cũng chỉ không quá phần eo. Ngay từ đầu hai người bọn họ đều cảm thấy đánh tiều cọc không khó, bởi vì đáy sông chính là vũng bùn. Nhưng ai biết mới đánh vào một khoảng cách thật giống như gặp trở ngại. Đại bàng biết bơi hảo, tiêm xuống nước chuẩn bị đem kia khối ngăn trở bọn họ đánh tiểu cọp cục đá đào ra. Ai biết tiểu cọp phía dưới cũng không phải cục đá, mà là một cái hộp hộp gỗ. Cái hộp này tạo hình còn thập phần quỷ dị, bốn phía đều dùng trường đóng đinh chết đinh trụ. Nơi này nên không phải bảo bối đi. Trong lúc nhất thời, sở hữu tham dự tu kiều người đều vây tới rồi đại bàng bên người. Chạy nhanh mở ra nhìn xem. nếu là bảo bối kia chính là chúng ta thôn cộng đồng tài phú một đám người đỏ mặt tía thai hận không thể hiện tại liền bổ ra cái kia hộp gỗ cuối cùng vẫn là lão thôn trưởng đứng ra làm trong thôn một cái thợ mộc trước lấy công cụ nhổ kia mấy cây trường đinh vạn nhất bên trong thật là cái gì bảo bối nhưng đừng một dịu đem bảo bối phách hỏng rồi tường huệ linh chính là ở ngay lúc này lại đây nàng như là mất hồn giống nhau hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên còn rất cái quốc. Sau đó về nhà chất vấn bà bà, lệnh lệnh thi thể rốt cuộc đi đâu vậy? a, thứ gì? Như thế nào sẽ là một khối thi thể? Nương hy thất, ai đem loạn ý nhi này chôn dưới cầu? Mau bông, mau bông, quá đen đủi. Hộp bị mở ra, đang xem rõ ràng bên trong đồ vật sau, một đám người tứ tán chạy đi. Ngược lại là tưởng Huệ Linh, vừa nghe đến thi thể hai chữ, nổi điên dường như hướng hộp gỗ vọt qua đi. Hộp làm một cái đứa bé thi thể. Bởi vì hàng năm ngâm ở nước sông Trung, sớm đã phát chứa ẩu lạ, nhìn không ra nguyên bản bộ mặt, da thịt càng là sớm trở thành vi sinh vật chất dinh dưỡng, hiện tại chỉ còn lại có một khối khung xương còn tính hoàn chỉnh. Lệnh lệ, lệnh, lệnh lệnh. Tường Huệ Linh phát gục ở hộp trước mặt, run rẩy xuống tay từ bên trong lấy ra một cái nâu đen sắc phát kẹp, mốc meo hư thối vải dệt mơ hồ có thể nhìn ra đã từng hoa mâu đơn hình thức tạo hình. Nàng lại khóc lại cười, cả người như là điên khùng giống nhau. nguyên bản tản ra thôn dân nhìn đến nàng như vậy làm vẻ ta đây tò mò mà xông tới rất nhiều người không rõ nàng vì cái gì nhìn đến thi thể này sau sẽ là cái dạng này phản ứng cũng không biết nàng trong miệng lệnh lệnh rốt cuộc là ai nhưng thật ra có một ít trí nhớ tương đối tốt lão nhân nghĩ tới lệnh lệnh còn không phải là tưởng huệ linh rất sớm liền chết nữ nhi sao chính là tưởng huệ linh nữ nhi vì cái gì sẽ bị trang ở huệ hồ gỗ ném ở lão kiểu phía dưới đâu các ngươi xem Cô kia mấy cây thon dài đồ vật là cái gì? Đông nhiên có cái mắt sắc người trẻ tuổi mở miệng gọi vào, mọi người ánh mắt lại hướng hộp gô dịch đi. Ở trẻ con thi thể phía dưới có hảo chút rơi rụng trường trâm, sớm đã dì sắt, thô sơ giản lược đến đếm, thế nhưng không dưới 20 tới căn, xuyên thấu qua đầu lâu mắt bộ hai cái đại lỗ thủng, còn có thể nhìn đến xương sọ đồng dạng tồn tại mấy cây trường trâm. Mọi người trong lòng hoảng sợ, Đây là tồn tại thời điểm liền chui vào đi sao. Vài vị thế hệ trước người nghĩ tới một cái tổ tiên truyền xuống tới sinh con phương thuốc cổ truyền, trong truyền thuyết nếu sinh nữ nhi sau lại tưởng sinh nhi tử, chỉ cần dùng kim đâm nữ hài nhi, mặt sau là có thể sinh ra nhi tử tới. Bởi vì cái này phương thuốc cổ truyền không có bất luận cái gì căn cứ, hơn nữa thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, trước nay cũng không ai thật sự làm như vậy quá. Tường Huệ Linh khóc như vậy thê thảm. Giống như nhận định đây là nàng nữ nhi, chẳng lẽ lệnh lệnh kia hải tử không phải sinh bệnh chết? Bọn họ còn nhớ rõ lúc trước tưởng Huệ Linh vợ chồng hai vì cấp hải tử xem bệnh chạy ngược chạy xuôi, hai người đều đi theo mệt gầy thoát hình, cũng không giống như là sẽ làm ra loại sự tình này người a. Nhưng nếu là không phải bọn họ hai vợ chồng, còn có ai sẽ làm ra chuyện như vậy tới đâu? Bọn họ trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra một chương tròn tròn mập mạng, hết sức hiền lành gương mặt. Sau đó nhịn không được đánh một cái lạnh run. Thật sự sẽ là người kia sao? Thế nào, nhìn ra cái gì môn đạo sao? Thịnh vô khôn đem hai hải tử tiếp về nhà khi, hoa doanh bà đã hầm hảo một nồi to thịt bò nạm thịt, trình gian trong phòng tràn ngập thịt bò mùi hương. Đáng tiếc thuần mình không thể ăn thịt, mà thịnh bảo bảo là nhấc không nổi ăn cơm ăn uống. Hai hải tử đều bị giữa chưa nhìn đến kia một màn thương tới rồi. Bám vào vị kia trên người chính là cái quỷ đồng. Một tuổi tả hữu tuổi tác, lao thái thái cảm thấy đau, là bởi vì quỷ đồng không ngừng dùng ngón tay cắm nàng ra thịt Thuần minh lời này vừa ra, hoa doanh bà vợ chồng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Làm giả thân giả quỷ đại biểu, bọn họ đương nhiên rõ ràng rất nhiều dân gian truyền lưu phương thuốc cổ truyền. Phía trước thuần minh tiểu hòa thượng nói qua, ác quỷ phụ linh sau, bị bám vào người người sẽ cảm giác người sống trước khi chết thống khổ, lao thái thái nói chính mình bị kim đâm. Quỷ đồng lại không ngừng dùng ngón tay chọc nàng ra thịt, chân tướng đã thực rõ ràng. Quỷ đồng là bởi vì kim đâm mà chết, lao nhân chính là ghim kim người, mục đích chỉ sợ cũng là vì làm nhi tử con dâu lúc sau sinh đệ nhị thai là cái tôn tử. Hoa doanh bà vợ chồng tức điên, nữ nhi có cái gì không tốt, lúc trước sinh hạ bảo bảo sau không bao lâu, bên người rất nhiều người đều khuyên bọn họ tái sinh một cái nhi tử, bởi vì bọn họ hai đều không phải công chức, chỉ cần trốn hảo. Đến lúc đó sinh hạ hải tử bổ tề phạt tiền là có thể thượng hộ khẩu. Mọi việc cấp ra cái này kiến nghị người, đều bị hai vợ chồng mắng mà máu chó đầy đầu. Nhi nữ đều là chính mình cốt đủ, hai người thật sự là tưởng không rõ, những người đó sao lại có thể làm được chỉ đau nhi tử, lại coi thường nữ nhi. Ngươi không hỗ trợ đi. Hoa doanh bà tức giận hỏi. Không có, ta cùng bảo bảo ở nhìn thấy quỷ đồng sau liền quyết định không nhúng tay. Thuần Minh thực thành thật mà lắc lắc đầu. Bảo bảo cũng đi. Hoa doanh bà đảo không chú ý tới Thuần Minh đối nữ nhi xưng hô thượng thay đổi, mà là chuyên chú với nữ nhi lại chạy tới xem này đó thần dị đồ vật chuyện này thượng. Mẹ, Thuần Minh cùng ta giống nhau, đều có thể thấy vài thứ kia. Bảo bảo trột dạ mà rụt rụt cổ, nhưng thực mau nàng lại đánh lên tinh thần, đem đề tài chuyển tới một khác chuyện thượng. Cái gì? Chuyện này xa so nữ nhi trộm đi đến nghiêm gia quan trọng nhiều. Ở biết nữ nhi có thể nhìn đến những cái đó dơ đồ vật sau, hai vợ chồng vẫn luôn lo lắng này sẽ đối nữ nhi thân thể tạo thành ảnh hưởng, cũng lo lắng như vậy đặc thù năng lực là thông qua tiêu hao quá mức mô dạng đồ vật được đến. Bởi vậy bọn họ lựa chọn thoái ẩn, mục đích chính là hy vọng nữ nhi có thể thiếu tiếp xúc những cái đó thần quái cổ quái sự tình, tận lực bất động dùng nàng năng lực. Hiện tại biết được thuần minh tiểu hòa thượng cùng chính mình nữ nhi giống nhau, hai vợ chồng lập tức liền lôi kéo thuần minh dò hỏi lên. Bất đồng với bọn họ hãm hại lừa gạt, Tịch không lão hòa thượng là có thật bản lĩnh người, thuần minh là hắn đệ tử, nếu thứ này đối hắn có gây trở ngại, lao hòa thượng hẳn là sẽ nói cho hắn, nên như thế nào khắc chế mới đúng đi. Sư phó nói, khai thiên nhãn người ngàn vạn chung không một, trên thế giới cùng loại chúng ta người như vậy rất ít. Đều không ngoại lệ đều là tu Phật tu nói hạt giống tốt. Thuần Minh kỳ thật có chút tò mò, liền hắn sư phó đều bội phục hai vị đạo môn tiền bối, chẳng lẽ không biết chuyện này sao? Bất quá hắn tính tình đơn thuần, chỉ đương đây là hai vị tiền bối đối chính mình lại một lần khảo nghiệm, bởi vậy đem chính mình biết đến một năm một người mà báo cho. Chúng ta loại người này, trời sinh linh khí dư thừa, bởi vậy cũng là quỷ vật nhóm tốt nhất đồ ăn, từ chúng ta mở ra thiên nhãn kia một khắc khởi. liền phải làm tốt gặp được các loại nguy hiểm quỷ vật chuẩn bị, nếu lúc trước không phải sư phó của ta kịp thời đổi tới, chỉ sợ ta đã bị một cái lệ quỷ ăn luôn. Nói đến nơi này, thuần minh hâm mộ mà nhìn mắt bà bảo, bảo bảo có các ngài như vậy cha mẹ, tự nhiên là không cần lo lắng này đó. hắn chính mắt kiến thức quá hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn là như thế nào nhẹ nhàng liền đem một cái đã gặp qua huyết lệ quỷ chế phục, có như vậy cha mẹ che chở, thịnh bảo bảo tự nhiên là thực an toàn. Đối mặt thiếu niên không chút nào che giấu sùng bái, vợ chồng hai có chút trọc dạ. Bọn họ nào có bản lĩnh đối phó quỷ vật à, còn không phải dựa nữ nhi hỏa những cái đó bừa chú trống. Bất quá nói như vậy, nữ nhi có thể là thiên tài trong thiên tài đâu, bằng không như thế nào sẽ mới vừa khai thiên nhãn, là có thể hoàn mỹ vẽ ra chân chính bùa chú đâu. Nghĩ vậy Nhi, hai vợ chồng lại bắt đầu kiêu ngạo đi lên. Tuy rằng bọn họ chiếu lão đạo sĩ lưu lại bí tịch luyện hơn 20 năm đều không có luyện ra cái gì môn đạo, nhưng bọn họ nữ nhi chỉ tốn 2 giờ không đến thời gian liền cân nhắc thấu A. Có thể sinh ra thiên tài, đây cũng là một loại bản lĩnh A. Chứ bỏ này đó, chẳng lẽ liền không có khác ảnh hưởng sao? Vẫn là tu Phật cùng tu đạo có cái gì khác nhau? Vợ chồng hai còn chấp nhất với ngũ tệ tam khuyết chuyện này thượng? Không có. Thuần Minh lắc lắc đầu, sư phó nói. Chỉ cần giúp đỡ sự, tồn thiện tâm, không cần liên lụy quá nhiều nhân quả, không cần lây dính nghiệp chướng liên hảo. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu. Sư phó nói qua, đạo môn ngũ tệ tam khuyết là bởi vì bọn họ quá nhiều tiết lộ thiên cơ, nhưng là có thể thông qua công đức đền bù. Huyền môn người trong cho người ta xem tướng đoán mệnh, chắc bạc phong thủy, kỳ thật đều là tiết lộ thiên cơ, nếu lạm dụng cái này siêu với thường nhân năng lực. Thiên đạo tự nhiên muốn từ trên người hắn bù trở về. Đây cũng là vì cái gì trước kia đoán mệnh đại sư rất nhiều đều là người mù hoặc là người góa vợ nguyên nhân. Tích góp công đức sao? Vợ chồng hai lại bắt đầu lo lắng, bọn họ trước kia lượt như vậy nhiều người, có phải hay không cũng gián tiếp tổn hại nữ nhi đức vận. Hai người lần đầu cảm thấy, giấu ở phòng ngủ trên xà nhà hộp tỏi vàng có chút phòng tay. Huệ Linh, ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về? Ngươi này trên người là có chuyện như vậy. Không cẩn thận rất trong sông sao. Nghiêm thịnh tốn thời gian hơn nửa ngày miễn cương hống mà mẹ nó an tĩnh một ít, lại ngao một nồi mềm lạn thịt gà cháo, cho hắn mẹ huy non nửa chén. Một ngày mau đi qua, hắn cũng chưa tìm được cơ hội cấp người kia gọi điện thoại. Nguyên bảng nghe được thê tử mở cửa thanh âm, hắn đang chuẩn bị đem mẹ giao cho nàng chăm sóc, chính mình ra cửa gọi điện thoại, mà khi hắn nhìn đến chật vật thê tử sau, lập tức khẩn trương lên. Lo lắng thê tử có phải hay không đã xảy ra chuyện. Tường Huệ Linh cũng không có để ý tới hắn, nguyên bản thất hồn lạc phách người ở xuyên thấu qua bắc phòng nửa khai cửa phòng nhìn đến phòng trong lao thái thái sau, tức khắc mặt lộ vẻ hung quang, ba bước cũng làm hai bước vọt qua đi, kéo lấy đối phương đầu tóc liền phải đem nàng ra bên ngoài kéo. Nghiêm thịnh hoàn toàn bị trước mắt một màn này sợ ngây người. mươi 57 cả nhà đương thần côn nhật tử 19. Huệ Linh ngươi phát cái gì điên. Đây là ta mẹ. Phục hồi tinh thần lại nghiêm thịnh tiến lên muốn đem thê tử kéo ra. Chính là hiện tại tưởng Huệ Linh đã hoàn toàn điên cuồng. Nghiêm thịnh một đại nam nhân, cư nhiên còn có chút kéo không ra chính mình thê tử. Tê kéo. hắn lại tăng lớn sức lực. Cái này là đem tưởng Huệ Linh kéo ra, nhưng đồng thời cũng từ từ ni nhi trên đầu kéo xuống một khối to ra đầu. Tưởng Huệ Linh bởi vì quán tính duyên cớ một mông ngã ở trên mặt đất, nghiêm thịnh lúc này cũng không rảnh lo nàng. khẩn trương mà chạy đến lao thái thái bên người, xem xét nàng miệng vết thương. Nôn! Chỉ liếc mắt một cái, nghiêm thịnh che miệng vọt tới thùng rác bên cạnh, bắt đầu lói mửa lên. Kia khối bị xe rách rất làn ra phía dưới không phải màu vàng mỡ hoặc là đỏ tươi máu, mà là từng điều nhu động địa cùng dòi bỏ. Dâm dạng, ghê tởm cực kỳ. Nghiêm thịnh cả người ngốc rớt, vì cái gì mẹ nó ra đầu phía dưới sẽ là cái dạng này đồ vật. Bất quá trung quy vẫn là tiểu tâm chiếm thượng phong, ở đem dạ dày vị toàn đều phun sạch sẽ sau, nghiêm thịnh chỉ dùng vạt áo qua loa xoa xoa tay cùng miệng, lại tiểu tâm cẩn thận mà chiều lao thái thái tới gần. Hắn thân mình vẫn là khẩn trương tê dại, không ngừng tự hỏi những cái đó địa cùng dòi bỏ có thể hay không từ nàng mẹ trong thân thể rơi xuống xuống dưới. Ai biết chờ hắn làm đủ chuẩn bị tâm lý tới gần sau, nguyên bản nhìn đến quá hình ảnh biến mất. Lúc này ánh vào mi mắt chính là bình thường huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Nghiêm thịnh xoa xoa đôi mắt, luôn mãi xác định vừa mới có thể là hắn nhìn lầm rồi. Mẹ, ngươi không sao chứ, có đau hay không? Nghiêm thịnh cảm thấy này hết thẻ cổ quái cực kỳ, hắn nuốt nuốt nước miếng, đi đến lao thái thái bên người muốn đem nàng nâng dậy tới, đưa nàng đi bệnh viện xử lý miệng vết thương. Đau, tiểu thịnh, mẹ đau a Thứ ni nhi chết lặng mà kêu đau. Ngươi nào có lệnh lệnh lúc trước như vậy đau đầu, nàng bị ngươi cái này thân mãi mãi sống sờ sờ dùng kim đâm đã chết, nàng còn sẽ không nói, chỉ có thể dùng khóc nháo kể ra chính mình bị khuất, từ Ni Nhi, ngươi lương tâm đâu? kia chính là ngươi ruột thịt cháu gai à. Tưởng Huệ Linh tan vỡ mà hồ, nàng hiện tại mãn đầu vóc đều là câu kia mụ mụ, ta đau. Nàng lệnh lệnh, nàng bảo bối, thế nhưng là bị chính mình thân mãi mãi hại chết, mấy năm nay. Nàng còn như vậy tôn kinh cái này hại chết chính mình nữ nhi độc phụ, đem nàng trở thành thân mụ đối đãi tưởng Huệ Linh thật sự hận không thể bóp chết tâm mắt mù manh chính mình. Lệnh lệnh, nghiêm thịnh biểu tình có chút hoàng hốt, bọn họ hai vợ chồng bao lâu không nhắc tới tên này, chết yểu nữ nhi giống như thành bọn họ trong sinh hoạt một cái cấm kỵ, không dám nhắc tới, bởi vì một khi nhớ tới, chính là một cái sọt nước mắt. Nghiêm thịnh án thư nhất phía dưới một cái trong ngăn kéo còn đẻ nặng một chương ảnh chụp Đó là lệnh lệnh mới vừa trang tròn thời điểm, bọn họ một nhà bốn người người chụp ảnh chung, nàng mẹ ôm lệnh lệnh ngồi ở chính giữa nhất, hắn cùng thê tử đứng ở lão nhân phía sau, người một nhà tươi cười lại như vậy sán lạn hài hòa. Mỗi khi lệnh lệnh sinh nhật chết kỵ, hắn đều sẽ nhịn không được lấy ra tới xem một cái, sờ sơ ảnh chụp nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ. Mấy năm nay, thê tử liên tiếp rơi xuống hai thai, có đôi khi nghiêm thịnh cũng sẽ tưởng... Có phải hay không lệnh lệnh không nghĩ nhìn đến hài tử khác gọi bọn hắn ba ba mụ mụ, hay là là nàng dưới nền đất hạ cô đơn, đêm này đó không có xuất thế đệ đệ mội mội đều kêu tiếp bồi nàng. Mỗi khi nghĩ như vậy thời điểm, đối với thê tử lạc thai bi thống là có thể thiếu một ít. Hắn đã không thèm để ý chính mình còn có thể hay không trở thành ba ba, hắn chỉ là có chút thương tiếc, ở lệnh lệnh qua đời thời điểm còn chỉ biết kêu mụ mụ, lại trước nay không có kêu lên hắn một tiếng ba ba. hắn ảo tưởng quá vô số lần lệnh lệnh kêu ba ba sẽ là bộ dáng gì nàng thanh âm hẳn là tinh tế mềm mại chờ đến nàng lại lớn hơn một chút thanh âm hẳn là sẽ trở nên vang dội ngọt thanh sinh khí lại hòa bát chính là lệnh lệnh không có không ai sẽ kêu hắn ba ba nghiêm thịnh nhắm mắt lại từ hắn trở thành huyện trưởng bí thư sau hắn đã rất ít như vậy cảm xúc lộ ra ngoài mặc dù là đối mặt thê tử cùng mẫu thân hắn cũng không nghĩ lộ ra yếu ớt kia một mặt Huệ Linh, ngươi ở nói bậy bạ gì đó, lệnh lệnh là bệnh chết, cùng ta mẹ có quan hệ gì? Hắn không biết hôm nay thê tử rốt cuộc làm gì đi, như thế nào vừa trở về liền nói ăn nói khùng điên. Lúc trước bọn họ hai vợ chồng công tác vội, lệnh lệnh chính là mẹ nó thân thủ mang đại. Lúc trước lệnh lệnh sinh bệnh, mẹ nó cũng cấp thượng hỏa, dài quá một miệng vết bỏng rộp lên đâu. Từ Ni Nhi, ngươi có phải hay không cảm thấy trên người giống bị kim đâm giống nhau đau? Ngươi xem. Lệnh lệnh liền ghé vào ngươi trên cổ, nàng tinh tế gầy gầy ngón tay một chút lại một chút cắm ở thân thể của ngươi, lúc trước ngươi là như thế nào đối nàng, hiện tại hài tử chính mình đòi lại tới, ngươi đây là báo ứng, vì cái gì xuống địa ngục không phải ngươi. Tường Huệ Linh lại khóc lại cười, chỉ vào lao thái thái cổ, giống như thật sự thấy ở trên người nàng tác loạn nữ nhi. Hoa nương nương hài tử nói, lệnh lệnh đòi nợ tới, nàng còn mang cái kia màu hồng phân phát kẹp, là lệnh lệnh đòi nợ tới. Không liên quan chuyện của ta, đừng tới tìm ta. Mấy ngày này vẫn luôn đều chỉ là chết lặng biểu đạt chính mình rất đau láo thái thái giống như bị xúc động nào đó cơ quan. Điên cuồng dãy rùa lên, đứng ở bên người nàng nghiêm thịnh bị nàng lung tung múa may cánh tay đánh bài hạ. Ai làm nàng là nha đầu, lão nghiêm ra mấy thế hệ luân truyền, không thể ở tiểu thịnh này một thế hệ đoạn rớt, ta là vì nghiêm gia hảo, ta chỉ là muôn cái tôn tử. Lao thái thái nổi điên dường như bắt lấy chính mình phía sau lưng cùng cổ, giống như như vậy là có thể đem con dâu trong miệng cười ở trên người nàng cháu gái cấp vô rớt. Đang chuẩn bị tiến lên ngăn lại mẫu thân nghiêm thịnh bởi vì nàng lời này ngây ngẩn cả người. Cái, có ý tứ gì? Lệnh lệnh. Hán đầu vóc loạn thành một đoàn hồi nhão, chỉ có thể máy móc mà đem đầu xoay qua đi, nhìn về phía thế tử, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Lệnh lệnh, chúng ta lệnh lệnh. Nàng căn bản là không ở trong quan tài. Cái này, nữ nhân này, nàng đem ta, chúng ta lệnh lệnh rót vào một cái nho nhỏ gỗ, ném, ném ở lao kiểu phía dưới. Tường Huệ Linh khóc đến không thể tự ức, cơ hồ nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến mấy năm nay Nữ Nhi đã bị chôn ở nàng thâm không thấy quang hà đường phía dưới, liền khổ sở đến hít thở không thông. Chín năm a, suốt 9 năm, nữ nhân này làm chúng ta lệnh lệnh Ở kia lạnh băng nước sông, ngày ngày đêm đêm bị người đạp lên dưới chân dẫm đạp. Nàng vì làm nữ hoa hoa sợ hãi, không dám dân thân vào đến nhà của chúng ta, ngạnh sinh sinh Ngạnh sinh sinh làm lệnh lệnh ở lão kiểu phía dưới bị đè F95, 95A. Tường Huệ Linh lớn tiếng tết đều, cơ hồ phá âm. Suốt 9 năm đầu, 3.000 nhiều ngày ngày đêm đêm, nàng lệnh lệnh lại như thế nào lại đây a Còn có lệnh lệnh tồn tại thời điểm. Thân thể của nàng như vậy nhiều căn trường trầm, nàng cái này đương mụ mụ lại một chút cũng không biết, nàng rõ ràng khóc lớn tiếng như vậy, nàng rõ ràng đã biểu hiện ra ngoài chính mình rất đau, vì cái gì nàng một chút đều không có phát giác tới. Tường Huệ Linh hận chết trước mắt cái này ác độc lao bà, nàng cũng hận chính mình, nàng không xứng đương mùa lệnh mẫu thân. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Tường Huệ Linh nói, đối với nghiêm thịnh tới nói đánh sâu vào quá lớn. Một bên là chết yểu nữ nhi, một bên là từ ái dày rộng mẫu thân, hắn là nhất rồi dám, nhất dày vào người a. Đáng tiếc a, mẹ ngươi hành vi ông trời đều xem bất quá đi, hơn 3 tháng trước, Lao Kiều sụp, để ở lệnh lệnh trên người đồ vật không thấy, cho nên nàng tới báo thù tới, mẹ ngươi căn bản là không phải sinh bệnh, nàng là gặp báo ứng, lúc trước nàng đối lệnh lệnh làm những cái đó sự, lệnh lệnh còn nguyên còn cho nàng. Tường Huệ Linh cười khanh khách chỉ vào Lao Thái Thái, không đủ Điểm này đều không đủ, nàng hận không thể hiện tại một ngụm một ngụm đem trên người nàng thị sống sờ sờ cắn xuống dưới. Là người báo cảnh sao? Lâm Trung cùng mấy cái ăn mặc chế phục công an chen vào nghiêm ra ngoài cửa vây xem trong đám người. Nguyên lai like vừa mới tưởng Huệ Linh không có đóng cửa, kịch liệt tranh chấp thanh cùng lên án thanh đưa tới chung quanh hàng xóm. Vừa mới tưởng Huệ Linh nói những lời này đó mọi người tất cả đều nghe thấy được, hơn nữa thực mau trải vớt lại ngọn nguồn. Lệnh lệnh hẳn là bí thư nghiêm cùng hắn thê tử nữ nhi, chẳng qua lúc còn rất nhỏ liền qua đời, liền ở hôm nay, bí thư nghiêm thê tử biết nguyên lai bọn họ nữ nhi cũng không phải bởi vì sinh bệnh qua đời, mà là bởi vì tử nhi nhi cái này thần mãi nãi vẫn luôn ở lấy châm trộm chất nàng. Những cái đó châm ở hài tử trong cơ thể loạn toản, dẫn tới hài tử rất dài một đoạn thời gian vẫn luôn đều ở khóc náo, thẳng đến có một ngày, một căn châm chui vào trí mạng vị trí. Hải tử cứ như vậy qua đời, đương nhiên, cũng có khả năng là lao thái thái lại hướng trên người nàng trí mạng bộ vị chất một trâm, cho nên hải tử mới sớm ly thế. Nay còn không có xong, cái này mặt ngọt lòng đắng lao chủ chứa ở cháu gái nhập liệm sau lại sấn nhi tử con dâu không chú ý, đem cháu gái thi thể từ phần mộ đào ra tới, trang ở một cái tiểu hộp gỗ chìm vào mộ tòa dưới cầu hà đường, nhường đường quá người ngày ngày đêm đêm dẫm lên nàng cháu gái thi thể trải qua. Như vậy tới nay, đầu thai nữ hài đều sẽ sợ hãi bọn họ một nhà, không dám lại đầu thai đến nàng con dâu trong bụng, nàng cũng có thể được như ý nguyện bế lên tôn tử. Đáng tiếc bí thư nghiêm cùng nàng thê tử mấy năm nay cũng không thuận lợi sinh hạ một cái hài tử, có lẽ ông trời đều nhìn không được từ ni nhi nữ nhân này ác hành, trực tiếp tước đoạt nàng làm mãi mãi cơ hội đâu. Ở đây tất cả mọi người biết từ ni nhi sinh quái bệnh sự, phía trước bọn họ còn rất lo lắng lao thái thái. bởi vì đối phương chuyển đến mấy năm nay cùng đại gia quan hệ đều trô không tồi hiện tại biết được lao thái thái đã từng ác hành về điểm này đau lòng đã sớm không có còn cảm thấy đã từng cùng lao thái thái vừa nói vừa cười chính mình quả thực chính là ở dây thép thượng thiêu vũ nhân ra đối thân cháu gái đều có thể hạ loại này độc thủ bọn họ nếu là chọc tới cái này lao thái thái chẳng phải là chết thảm hại hơn thậm chí còn có bắt đầu hoài nghi khởi ngày thường hào hoa phong nhã Nhìn qua thập phần bằng phẳng bí thư nghiêm, có như vậy một cái biến thái mâu thân, hắn thật sự sẽ là cái gì người tốt sao? Không ít người lập tức quyết định buổi tối về nhà cùng chính mình bạn ra, nhi nữ hảo hảo nói nói chuyện này, về sau cùng bí thương nghiêm đồng sự, muốn nhiều thượng một lòng đâu. Lâm Trung đã dẫn người đi vào phòng khách, cũng thấy được lao thái thái trên người từ đánh ra tới vết thương. Bất quá tưởng tượng đến nửa giờ trước bị tưởng Huệ Linh đưa đến cục công an kia cụ tiểu hài tử thi thể. Ở đây mấy người một chút đồng tình tâm đều sinh không đứng dậy. Thứ ni nhi, nhi thỉnh ngươi cùng chúng ta hồi cục công an hỏi chuyện. Lâm Trung nhìn trước mắt người này không người quỷ không quỷ lao thái thái, chỉ tiếc bọn họ chỉ sợ rất khó tìm ra xác định tính chứng cứ định cái này lao thái thái chứng cứ phạm tội. Bởi vì hài tử thi thể bị phao lâu lắm, ai cũng không thể chứng minh châm là lao thái thái chát, hài tử là nàng ném trong sông. Lâm Phó Đội trưởng, vừa mới nữ nhân này chính miệng thừa nhận, Nàng là vì sinh tôn tử mới đem hải tử hại chết, chúng ta đều nghe thấy được, chúng ta cho ngươi làm chứng. Cái này niên đại người đặc biệt ghét cái ác như kẻ thù, cũng không sợ bởi vì cấp một cái đáng thương mâu thân làm chứng chọc giận huyện trưởng bí thư. Lời nói lại nói trở về, một bên là nữ nhi, một bên là mụ mụ, nghiêm thịnh sẽ như thế nào tuyển đâu Nghiêm thịnh thực mau liền cảm giác được, kia từng đạo rừng ở chính mình trên người nóng bỏng ánh mắt. Này thật đúng là thật tốt quá. Lâm Trung bọn họ đến chậm một bước, không có nghe thấy Lao Thái Thái phía trước nói những lời này đó, bọn họ còn lo lắng không có chứng cứ cho nàng định tội đâu. Hiện tại có như vậy nhiều nhân chứng có thể chứng minh Lao Thái Thái chứng cứ phạm tội, bọn họ liền có thể cho nàng định tội. Ở người vây xem người liếc mắt một cái ta một ngữ duy trì hạ, Lâm Trung trực tiếp lấy ra cổ tay, chuẩn bị đem Lao Thái Thái mang đi. Tiểu Thịnh, ngươi cứu thứ mẹ, Tiểu Thịnh, mẹ đau nhất người chính là người A. Tiểu Thịnh, ngươi đã quên thiên thai những năm đó, mẹ tha rằng chính mình ăn đất quan âm cũng muốn đem lương thực để lại cho ngươi sao? Ca ca của ngươi tỷ tỷ đều đã chết, mẹ chỉ còn lại có ngươi a. Nghiêm Thịnh cũng không phải con một, hắn mặt trên còn có mấy cái ca ca tỷ tỷ, chính là đều ở năm mất mùa chết đói. Lão thái thái thanh âm quá mức thê thảm, gợi lên Nghiêm Thịnh tuổi nhỏ khi kia đoạn mơ hồ ký ức. Hắn theo bản năng tiến lên một bước, khả đối thượng thê tử lạnh nhạt ánh mắt khi Hắn lại dừng. Nghiêm thịnh đầu góc sắp nổ mạnh, hắn cảm thấy chính mình hẳn là muốn điên rồi, ngày này phát sinh sự đối hắn đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Lao thái thái cứ như vậy một đường tiêu thảm, bị mang lên xe cảnh sát. Lệnh lệnh đâu, làm ta thấy thấy chúng ta lệnh lệnh. Nghiêm thịnh ếch giọng nói, cầu xin mà nhìn thế tử. Hắn nhìn thấy vừa thấy lệnh lệnh, kia dù sao cũng là mẹ nó à, một cái hơn phân nửa đời đều ở vì hắn trả giá nữ nhân. Hắn biết nàng trừng phạt đúng tội, nhưng hắn vẫn là sẽ mềm lòng. Hắn muốn xem vừa thấy bọn họ lệnh lệnh, có lẽ thấy, hắn liền không có biện pháp lại vì mẹ nó giải vây. Nghiêm thịnh, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Tưởng Huệ Linh lạnh lùng mà nhìn chính mình trượng phu, hắn thật là một cái thực tốt nam nhân, không ngại nàng bởi vì vội sự nghiệp xem nhẹ gia đình, cũng không thèm để ý nàng kế lệnh lệnh lúc sau không có tái sinh một cái hải tử. Bọn họ luôn là lẫn nhau tôn trọng, thông cảm lẫn nhau. Nhưng nàng chịu không nổi, chịu không nổi hắn là nữ nhân kia nhi tử, chịu không nổi hắn mâu thân, dùng như vậy lệnh người giận sôi thủ đoạn, hại chết nàng hài tử. Nói xong câu đó, tưởng huệ linh lảo đảo rời đi này gian nhà ở, chỉ để lại nghiêm thịnh ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Cơm nước xong thời điểm, hoa ra bốn khẩu khó được ăn mà không biết mùi vị gì. Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn nghĩ chính mình mấy năm nay nơi nơi hành lửa có thể hay không đã tích cóc hạ không ít nghiệp trướng. Thịnh bảo bảo cùng thuần minh còn lại là nghĩ giữa chưa nhìn đến cái kia quỷ đồng. Người một nhà phá lệ ở ăn cơm khi bảo trì an tĩnh. Hoa nương nương, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi cứu cứu nữ nhi của ta đi. Sân bên ngoài truyền đến một nữ nhân khóc tiếng la, bốn người đều cảm thấy thanh em này có chút quen hay, đứng dậy đi ra ngoài. Cầu xin các ngươi, cứu cứu ta nữ nhi đi. Tưởng Huệ Linh quỳ gối hoa ra cửa, một chút lại một chút nặng nề mà dập đầu. hoa ra sân ngoại là bùn lộ bùn đất có không ít hòn đá nhỏ tưởng huệ linh khái mà thực dùng sức cái chán đều khái xuất huyết tới còn có rất nhiều đá khảm tiến thịt nhưng nàng như cũ giống không biết đau đớn dường như một chút lại một chút thật mạnh khái nàng lệnh lệnh làm người thời gian như vậy đoạn, nàng hẳn là sớm một chút chuyển thế đầu cái hào thai gặp được một cái có thể bảo hộ nàng mụ mụ lệnh lệnh thù nàng tới báo nàng chỉ nghĩ làm hài tử sạch sẽ mà đi ngầm những cái đó dơ bẩn huyết tinh thủ đoạn, đều từ nàng tới làm đi. Tưởng Huệ Linh hai mắt đấm lệ mơ hồ, chỉ có thể mông lung nhìn đến hoa doanh bà đám người tới gần thân hình. Nàng biết, hiện tại có thể cứu nàng nữ nhi, chỉ có trước mắt mấy người này. Bọn họ muốn cái gì, nàng đều nguyện ý cho bọn hắn. chương năm mươi tám cả nhà đương thần côn nhật tử hai mươi, cùng làm một nữ hải tử mẫu thân, hoa doanh bà thực có thể lý giải giờ này khắc này tưởng Huệ Linh cảm thụ. Nếu chuyện như vậy phát sinh ở bảo bảo trên người, nàng sẽ làm người kia tồn tại mỗi một ngày đều so chết còn thống khổ. Ngày ngày đêm đêm muốn chết, lại ngày ngày đêm đêm chịu đựng thân cùng tâm song trọng tra tấn Người tiên tiến đến đây đi. Tường Huệ Linh nháo ra động tĩnh không nhỏ, hai bên hàng xóm đã ở nhà mình trong viện nhìn xung quanh. Hoa doanh bà đem nàng từ trên mặt đất nâng lên, làm nàng trước đi theo chính mình vào nhà đi. Lúc này hoa doanh bà thái độ đã mềm hóa, Nếu tưởng Huệ Linh ở ban ngày thời điểm cầu nàng, xuất phát từ đối chính mình nữ nhi an toàn suy xét, hoa doanh bà tuyệt đối sẽ không đáp ứng hỗ trợ, nhưng là vừa mới thuần mình tiểu hòa thượng nói giải khai hai vợ chồng hoang mang, bọn họ không hề giống phía trước như vậy kháng cự nữ nhi tiếp xúc những việc này, tương phản, bắt đầu cân nhắc nổi lên thu hoạch công đức chuyện này, giúp một cái vô tội hải tử cùng một cái đáng thương mẫu thân, hẳn là cũng là công đức một kiện đi. Chẳng qua hoa doanh bà còn không biết tưởng Huệ Linh sở cầu chuyện gì, cũng không biết chính mình đến tuột cùng có thể hay không làm trở ngại chứ không giúp gì, bởi vậy không có đem nói chết. Một ngày xuống dưới, cảm xúc đại bi đại đau, tưởng Huệ Linh thân thể đã thập phần hư nhục rồi, nàng lảo đảo đi vào nhà chính, thịnh vô khôn cho nàng chuyển đến một phen ghế dựa làm nàng ngồi xuống. Tưởng Huệ Linh nhìn đến bà năn bên bà bảo, tám chín tuổi tuổi tác, khuôn mặt tròn tròn, rất là đáng yêu. Nếu nàng lệnh lệnh còn sống, cùng hoa ra cái này tiểu cô nương hẳn là không sai biệt lắm lớn nhỏ đi, nàng lệnh lệnh, cũng là như vậy xinh đẹp tiểu bảo bối a Nhìn nhìn, tưởng huệ linh nước mắt lại rào rạt mà đi xuống lưu Ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi cái gì? Hoa doanh bà cũng ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, trầm giọng hỏi. Tưởng huệ linh nghẹn ngào đem thịnh bảo bảo cùng thuần minh đi rồi phát sinh sự tình tự thuật một lần, bởi vì quá mức bi thương. trên đường rất nhiều lần nàng đều thiếu chút nữa nói không được nữa hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn nghe được cái kia lao chủ chứa không chỉ có đem khỏe mạnh cháu gái sống sờ sờ dùng kim đâm chết còn đem nàng thi hải chôn đến tiểu phía dưới nhậm người dâm đạp tuy là bọn họ như vậy tự nhận ích kỷ vô tâm không phổi người đều thiếu chút nữa tức chết thịnh bảo bảo cùng thuần minh liền càng không cần phải nói tiểu hoa thượng cầm lần tràng hạt mặc niệm đại bi chú thịnh bảo bảo hốc mắt phiếm hồng đã bắt đầu dùng tay lao nước mắt Trên thế giới cư nhiên có như vậy nhẫn tâm người, người kia vẫn là người khác trong mắt người hiền lành. Nàng như thế nào làm được ở sớm chiều tương đối nhi tử con dâu trước mặt diễn như vậy nhiều năm yêu thương cháu gái hảo nãi mãi đêm khuya mộng hồi khi, nàng liền sẽ không làm ác mộng sao. Ta tưởng cầu hoa nương nương ngải siêu độ ta nữ nhi, nữ nhân kia là nàng huyết thống thượng nãi mãi lệnh lệnh nếu là thật sự giết nàng, kia cũng là nghiệp trướng, nàng đời này đầu thai đến ta trong bụng đã đủ khổ. Đừng lại dính trọc này đó nhân quả, ảnh hưởng nàng tiếp sau chuyển thế đầu thai. Tường Huệ Linh hận đến ngứa răng, nếu có thể, nàng đương nhiên nguyện ý nhìn đến nữ nhi thân thủ chính tay đâm kẻ thù. Nhưng nàng càng sợ nữ nhi lây dính nhân quả, đến địa ngục còn muốn tiếp tục chịu tội. Cái này vội. Hoa doanh bà có chút do dự, nàng trước nay cũng chưa thử qua cấp hoan quỷ siêu độ A, trước kia liền tính là gạt người, nàng cũng chưa bao giờ tiếp phương diện này công tác. nàng chỉ có thể làm ra trầm tư biểu tình, sau đó dùng dư quang trộm liếc về phía nữ nhi. Thịnh Bảo Bảo nghĩ nghĩ ban ngày rời đi nghiêm ra khi cùng lệnh lệnh cái kia đối diện, nàng tưởng thử một lần, nàng tổng cảm thấy cái kia tiểu nữ hài cũng không phải hoàn toàn đánh mất thần trí, mặn đầu góc chỉ có báo thù một cái ý tưởng. Vì thế Thịnh Bảo Bảo hơi hơi gật đầu, ám chỉ mụ mụ đáp ứng xuống dưới. Ta đáp ứng giúp ngươi, bất quá ta không có trăm phần trăm nắm chắc, chỉ có thể tận lực thử một lần. Hoa doanh bà tiếp thu đến nữ nhi ám chỉ, làm ra một bộ cố mà làm biểu tình, chuẩn bị phá lệ giúp nàng. Cảm ơn, cảm ơn. Tường Huệ Linh kích động cực kỳ, lập tức chuẩn bị mang theo bọn họ đi huyện cục công an. Nữ nhi lệnh lệnh di hài hiện tại an chi ở cục công an. Hoa doanh bà đem hai đứa nhỏ cũng mang lên, Tưởng Huệ Linh cũng không phê bình kín đáo. Nàng đã biết hoa ra này hai đứa nhỏ đồng dạng là khó lường nhân vật. ban ngày thời điểm bọn họ chỉ là nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái liền phát hiện trên người nàng vấn đề như vậy bản lĩnh chỉ sợ một ít mua danh chuộc tiếng chùa miếu chủ trì đều không có đâu Liên ở tưởng huệ linh lái xe xuống nông thôn đi cầu hoa doanh bà thời điểm nghiêm thịnh đã trước một bước đi tới cục công an hắn không phải tới xem lão thái thái mà là hắn biết được chính mình nữ nhi di hài hiện tại liền an chi ở cục công an hắn nghĩ đến gặp một lần hắn lệnh lệnh ngươi xem đi Lâm Trung dẫn hắn đi vào đặt di hải phòng, may mắn người nam nhân này đi vào cục công an chuyện thứ nhất không phải xem mẹ nó, bằng không hắn tuyệt đối nhịn không được chính mình bạo tính tình. Lệnh lệnh di hải đã từ hộp gỗ chung lấy ra, trải qua khâu, là một khối tương đối hoàn chỉnh nữ đồng thi cốt, chẳng qua thiếu một khối xương sườn, cục công an đã phái người một lần nữa đi trong sông khai quật, nhìn xem có thể hay không tìm được mất đi kia khối xương cốt. Hai tử trên người liền linh tinh mấy điểm thi tối. Hộp bị mở ra thời điểm, bên trong còn có một đống đĩa lớn cùng cá tôm thi thể, đây đều là từ hộp gỗ ghép nối khe hở bò đi vào, mấy thứ này một chút gặm cắn rớt hài tử huyết nục an béo, toàn không ra cái kia khe hở, liền chết ở hộp gỗ. Nghiêm thịnh một ngơ ngác mà nhìn kia phó hài cốt, bên hai là lâm trung lạnh băng châm chọc thanh âm. lâm trung là cố ý, kỳ thật liền tính trôn dưới đất, cũng sẽ bị các loại vi sinh vật cùng con kiến gặm thực, nhưng hắn chính là muốn nói cho nghiêm thịnh nghe. Cho hắn biết, mẹ nó rốt cuộc tạo bao lớn nghiệt. Ngươi biết chúng ta từ hộp tìm được nhiều ít căn châm sao. Suốt 24 căn, mỗi một cây đều có ngươi ngón tay cái như vậy trường. Mẹ ngươi ở ngươi khuê nữ thanh tỉnh thời điểm. đem này đó châm từng cây chắt ở thân thể của nàng. Nàng vì cái gì mỗi ngày khóc náo? Bởi vì này đó châm ở nàng trong thân thể hoạt động. Các ngươi ôm nàng hống nàng thời điểm. Này đó châm khả năng chắt càng sâu. Lâm Trung cái này con người sắt đá đều nhịn không được đỏ hốc mắt, ngươi biết tiểu hài tử nhiều sợ đau không, ta khuê nữ sinh bệnh đi điếu thủy, như vậy đoạn một đoạn kim đâm đi vào, nàng đều có thể khóc nửa ngày, ngươi khuê nữ đâu, nàng tồn tại thời điểm, có bao nhiêu thời gian ngày ngày đêm đêm đều ở cảm thụ được cái này đau đớn. Từ lương ba ba về sau, Lâm Trung liền xem không được này đó thương tổn hài tử sự tình, hắn thật sự không hy vọng nghiêm thịnh kết quả là mềm lòng. vận dụng hắn nhân mạch quan hệ vì từ ni nhi giảm hình phạt ta luôn tận tại đây ngươi ở chỗ này bồi bồi hài tử đi dứt lời lâm trung vô vô nghiêm thịnh bả vai xoay người ra khỏi phòng hắn rời đi thời điểm tưởng huệ linh đang ở một cái khác công an cùng đi hạ mang theo hoa doanh bà mấy người đi tới căn nhà này bên ngoài nhìn đến hoa nương nương lâm trung lập tức dừng bước chân tinh thần nháy mắt chấn hưng lên đây chính là hoa nương nương à Nàng lao nhân ra nhiều lợi hại a lâm trung không nghĩ tới tưởng Huệ Linh thật có thể đem hoa nương nương cấp mời đi theo. Tưởng Huệ Linh cũng thấy được đứng ở trong phòng trợ phu, nàng không nói gì thêm, nghiêm thịnh là lệnh lệnh ba ba, hắn hẳn là đến xem hải tử. Huệ Linh, nhìn đến thế tử, nghiêm thịnh tiến lên muốn giữ chặt tay nàng, chỉ là không có chờ hắn tới gần, đã bị tưởng Huệ Linh tránh đi. Nàng vòng qua nghiêm thịnh, đem hoa doanh bà đưa tới nữ nhi hải cốt trước mặt. Như thế nào sẽ là Huệ mục đâu? Hoa doanh bà lực chú ý cũng không có ở hài cốt mặt trên, nàng trước hết chú ý đến chính là đặt ở một bên hồ gỗ. Mặc dù là kẻ lừa đảo, hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn cũng là rất có tiêu chuẩn kẻ lừa đảo. Một ít phong thủy thượng cấm kỵ quy củ, bọn họ sớm đã thông qua lao đảo lưu lại kia mấy quyển thư hiểu rõ. Cây hỏe lại xương quỷ thụ, có chút tà giáo sẽ chuyên môn ở bài tha ma trung gieo trồng loại này cây cối. Ở mức hư thối cây hòe dễ trưởng mục nhĩ, loại này mục nhĩ lại bị xưng là quỷ nhĩ, là dùng để câu hồn dẫn phách thứ tốt. Dùng hòe mục làm quan, dễ sinh ấm linh, lại kết hợp địa huyệt, rất nhiều tà tu sẽ mượn này luyện chế khôi quỷ hoặc là cương thi. Trước kia hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn liền đem lão đạo lưu lại những cái đó bí tịch làm như chuyện xưa thư, hiện tại bọn họ biết trên thế giới xác thật có như vậy một cổ thần bí lực lượng tồn tại. tự nhiên sẽ không lại dùng trước kia ánh mắt đối đại những cái đó thư chung ghi lại chuyện xưa. Cái kia lao thái bà như thế nào sẽ nghĩ đến dùng hoẹ một trang hải tử sát chết? Chẳng lẽ nàng cũng hiểu mấy thứ này? Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Nếu lao thái bà thật sự tinh thông này đó, kia nàng nên minh bạch cái gọi là kim đâm nữ anh đe dọa nữ anh không hề đầu thai đến nhà nàng cách làm có bao nhiêu vớ vẩn. Như vậy lệnh người giận sôi thủ đoạn chỉ biết tổn thương âm đức. Tưởng Huệ Linh cùng nghiêm thịnh lúc sau con nối roi không thuận, vấn đề đại khái xuất liền ra ở cái kia láo thái bà trên người. Thịnh bảo bảo không nghĩ tới nàng mẹ cư nhiên chú ý tới cái kia hộp gỗ, nàng cũng thấy, hộp thượng nồng đầm âm sát. Đây là cái gì? Nàng lam bộ tò mò, cầm lấy đặt ở trên bàn một cái tiểu mô bài. Thứ này cho nàng cảm giác so với kia cái hộp gỗ còn nếu không thoải mái, trực giác nói cho nàng, hẳn là hủy diệt thứ này. Đừng núp nhích. Thuần Minh muốn ngăn lại bảo bảo, hắn đã nhìn ra, đó là một đạo luyện âm phù, là chuyên môn dùng để luyện chế lệ quỷ, này cũng không phải là người bình thường có thể luyện chế phù chú. một bài hẳn là có luyện chế này đạo phù chú tà tu tinh huyết cùng pháp lực, tùy ý đụng vào chỉ sợ sẽ lọt vào phản phệ. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái kia quỷ đồng sẽ có như vậy cường đại hoàn khí, cũng không phải mỗi một cái hàm loan mà chết người đều có thể hóa thành lệ quỷ báo thù, đặc biệt là anh đồng. bởi vì như vậy tiểu nhân hải tử ý thức cũng không rõ ràng, bọn họ cũng không có minh sát trả thù khái niệm, rất nhiều anh đồng không thể hiểu được đã chết, chỉ biết ngoan ngoãn theo âm sai chỉ dẫn đi địa phủ đưa tin. Quỷ anh xuất hiện xác suất xa xa thấp hơn mặt khác lệ quỷ, nhưng một khi xuất hiện, lực phá hoại viễn siêu mặt khác quỷ vật. Hộ gỗ luyện âm phủ, còn có một cái sinh thời đoán niệm loạn sĩ bắt nháo nữ đồng, này hết thể giống như cũng không có bọn họ giờ phút này thấy đơn giản như vậy. Rắc. Đáng tiếc Thuần Minh nói đã muộn, Thịnh Bảo Bảo đã đem một bài bẻ thành hai nửa. Làm sao vậy? Như là một cái phạm sai lầm tiểu hùng hài tử giống nhau, Thịnh Bảo Bảo đem kia hai nửa một bài thả lại trên bàn, tay nhỏ tàng đến sau lưng, một bộ nàng thương ngoan, nàng cái gì đều không có làm ngoan manh bộ dáng. Người. Thuần Minh muốn hỏi nàng có hay không nơi nào không thoải mái, nhưng xem Bảo Bảo bộ dáng cũng không giống như là đã chịu phản vệ bộ dáng. Tuy rằng một bài ở trong nước ngâm nhiều năm, nhưng bởi vì có pháp lực duy trì, tuyệt đối không phải nhẹ nhàng một bẻ là có thể bẻ ra. Thuần Minh thật sự tưởng tượng không ra, bảo bảo bạch bạch nộn nộn tay nhỏ cư nhiên có lớn như vậy lực lượng. Hoa thí chủ cùng thịnh thí chủ quả nhiên lợi hại. Thuần Minh dựa theo quán tính tự hỏi, cảm thấy bảo bảo bản lĩnh khẳng định là cha mẹ giáo, vì thế hoa doanh bà vợ chồng cái gì cũng chưa làm, lại bị tiểu hòa thượng sùng bái. Bên kia. tịch không đang ở cùng sư huynh đấu pháp tịch không có hoa doanh bà cấp những cái đó phù chú hỗ trợ kiềm chế hắn sư huynh tịch hành một ít đồ đệ đáng tiếc hai người so đấu hắn như cũ chiếm hạ phong nguyên bản thiên tư đều thua kèm chính mình sư huynh không biết được đến cái gì kỳ ngộ pháp lực tu vi xa ở hắn phía trên hơn nữa sư huynh trong tay phật môn chí bảo tịch không một lần bị hắn ân đánh nhưng là thực mau trường hợp đã xảy ra xoay ngược lại tịch hành đột nhiên phun ra khẩu huyết giống như gặp cái gì bị thương nặng giống nhau sư huynh ngươi cư nhiên luyện quỷ tịch không cảm giác được một tia âm ú hơi thở phía trước tịch hành che giấu thực hảo tịch không một chút đều không có nhận thấy được hắn cái này sư huynh đã sớm đã vứt bỏ phật tổ bước vào ma đạo sao có thể sao có thể có người phá ta luyện âm phủ